Lại là một ngày qua đi, trong viện tuyết dần dần biến mỏng, liền đôi khởi người tuyết đều gầy không ít, dưới mái hiên băng trí tử lé trong suốt ánh sáng. Khương liên giác cùng Khương liên khuyết trước sau như một đi theo bọn họ tổ phụ đọc sách viết tự, tiết thị đái ở bên cạnh vẫn như cũ bận rộn nàng đôi tay, trong mắt lộ ra vui mừng ánh sáng. Nhất nhàn không gì hơn lâm uyển uyển sở hữu sự tình đều bị Khương gia minh cước đi làm, chỉ có thể ngồi ở đông phòng trên giường. Đất phát ngốc Dung tuyết nhật tử so hạ tuyết còn muốn lãnh thượng vài phần, nàng cũng không muốn đi ra ngoài lắc lư. Tới rồi buổi tối, trong viện về điểm này dư tuyết đã sớm hóa không sai biệt lắm, không hóa cũng bị Khương Gia Minh Thanh đi ra ngoài, nhìn lung lay sắp đổ ba con động vật, lâm Uyển Uyển cảm khái vạn ngàn, đánh giá có thể chống được ngày mai buổi sáng đã là lớn nhất cực hạn, trừ phi lại một hồi đại tuyết tiến đến, nghĩ đến là không quá khả năng. Quả nhiên, tới... Rồi ngày hôm sau, động vật chân tế cùng chúc chiếc đua dường như, đương nhiên thân mình cũng sụp xuống không ít, chờ hai cái tiểu nhân ra tới, đã nát đầy đất, nơi nào còn có lúc trước như vậy cảnh tượng. Khương liên giác cùng Khương liên khuyết cúi đầu, khổ sở đôi mắt đỏ lên, đây là bọn họ lần đầu tiên có thể vô ưu vô lự ở trong sân chơi tuyết, đôi người tuyết, từ trước đông lạnh chỉ có thể đái ở trong phòng, còn cảm thấy run bần bật, bởi vậy đối này ba con phá lệ có cảm nhưng mà cuối cùng vẫn là trốn bất quá bị Khương Gia Minh rửa sạch đi ra ngoài vận mệnh, nhìn hai cái nhi tử đôi mắt hồng hồng sắp khóc bộ dáng, Khương Gia Minh trong lòng cũng không chịu nổi. Lâm Uyển Uyển vuốt hai cái nhi tử đầu nhỏ, an ủi nói: "Chờ lần sau hạ tuyết, chúng ta ở đôi lớn hơn nữa." Tổ phụ còn cùng các ngươi cùng nhau đôi. Lâm Thiên Tứ phụ Hòa nói, đây cũng là hắn lần đầu tiên cùng cháu ngoại nhóm đôi người tuyết, có đặc thù ý nghĩa ở bên trong, nhìn cháu ngoại nhóm đôi mắt hồng hồng, hắn lão nhân gia cũng khó chịu. Tiết thị cũng mỉm cười đáp ứng. "Hảo." Thu thập khởi trong lòng khổ sở, ám hạ quyết định, tiếp theo bọn họ nhất định phải đôi một cái rất lớn rất lớn, mới không cần nhanh như vậy liền biến mất. Tiểu hài tử lực chú ý thực hảo rời đi, không có ba con tiểu động vật, còn có một cái đại tuyết người đứng ở trong viện, chờ đợi có thể bao lâu chút thời gian. Bởi vì hạ tuyết, hạ tử ngôn có vài thiên chưa thấy được chính mình tiểu đồng bọn này không tuyết không đợi dung tấn liền lôi kéo mạnh đại thúc tìm tới ba cái tiểu gia hỏa tụ ở bên nhau diếu diết nói mấy ngày nay sự nói đến từng người hảo ngoạn hâm mộ mất mát các loại biểu tình đều có còn ước định tiếp theo hạ tuyết nhất định phải cùng nhau ném tuyết đôi người tuyết từ từ mạnh đại thúc cùng lâm uyển uyển ra lui tới nhiều đối mặt lâm thiên tứ cùng tiết thị cũng không câu nệ làm thần y hắn đều có một cổ khí phách ở lâm Thiên tứ hành tẩu ở bên ngoài, đối với mạnh họ đại phu đảo cũng nghe nói qua vài vị, trong đó nhất có đại biểu, cũng có thần y chi xưng chính là đến từ dược vương cốc mạnh cổ mạnh thần y, chính là không biết trước mắt này một vị ra sao địa vị, nên sẽ không chính là mạnh thần y. Ngược lại lắc đầu, ám đạo chính mình nghĩ nhiều, trên đời nào có như vậy trùng hợp, nhiên thế thực sự có trùng hợp vừa nói, lâm thiên tứ phỏng đoán ở được đến nghiệm chứng sau, thật là đại đại kinh. Ngạc một phen Nhà hắn khuê nữ nhân duyên không khỏi cũng thật tốt quá điểm, bên người tùy tiện một cái đều ra ngoài hắn dự kiến. Bất quá lúc này hai người ở nhà chính liêu đầu cơ, kết duyên Phật, hơi có chút ngưu tầm ngưu, mã tầm mã Khương Gia Minh ngồi ở một bên pha trà đổ nước, lại là cười làm lành, ngẫu nhiên cũng nói thượng hai câu. Lâm uyển uyển cùng Tiết Thị tránh ở tiếp tục buồng trong, trên tay cặp kia vải bông nam giày đã là hôm nay Tiết Thị làm đệ tam xong, còn không có hoàn thành. Lấy giày lớn nhỏ tới xem Tựa hồ là nhà nàng nam nhân ký hiệu Trong lòng có như vậy một ít ngượng ngùng Nam nhân nhà mình giày còn muốn làm phiền nhà mình lão nương động thủ Còn có nàng cũng là Bất quá ngượng ngùng cũng chỉ là ngượng ngùng Lâm uyển uyển vẫn như cũ không có học tính toán Trừ phi nàng tưởng lòi Bất quá ở một bên đánh trợ thủ vẫn là hành Tòa nhà bên trái là đất hoang Ba cái hài tử không biết khi nào liền lưu đến cách vách đất hoang Đi chơi Trên mặt đất tuyết không có hoàn toàn hòa tan xong còn còn lại không ít, người tuyết đôi không được, cung bọn họ chơi đùa dư giả. Đột nhiên, hét thẳng một tiếng kinh nhà chính mọi người, ba nam nhân lập tức nhíu mày tương xem một cái, không nói nhiều liền cầm lên vũ khí theo thanh âm chạy tới. Buồng trong tiết thị không cẩn thận kim đâm ngón tay, tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, đem ngón tay đặt ở trong miệng hút ruốn, một lòng nửa vời nhảy, cũng tưởng cùng đi ra ngoài thăm cái đến tột cùng, lâm uyển uyển giữ chặt muốn đi ra ngoài tiết thị, nương, ta trước đi ra ngoài nhìn xem, ngươi lưu tại trong phòng, ngàn vạn đừng ra tới. kia tiếng kêu chung cùng với thấp thấp lợn rừng thanh, nàng nghe rõ ràng, bên ngoài rất nguy hiểm, không thể làm nàng nương thiệt hiểm, nàng cũng đến nhanh lên đuổi qua đi mới là lao ra nhà ở, lâm uyển uyển ở trong sân dừng lại một lát, tốc độ từ không gian lấy ra chủy thủ cùng các loại thuốc bột, bên kia. Khương Gia, Minh, Lâm Thiên Tứ cùng mạnh đại thúc ba vị đã đuổi tới kêu thảm thiết hiện trường, tầm mắt sở đến nơi một mảnh hốn độn, ba cái hài tử ngang ngồi ở tuyết địa thượng, hốn độn mang huyết khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hoàng chi sắc, đối diện một đầu nặc đại lợn rừng như hổ rình mồi nhìn chầm chầm, may mắn kịp thời đuổi tới, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Giác Nhi, Khuyết Nhi, Tử Ngôn, không yên tâm kêu gọi ba người tên. Đưa bọn họ ý thức từ Sợ hãi chung kéo trở về Đồng thời chú ý đối diện quái vật khổng lồ Cha, Khương Thúc Ông ngoại sư phụ thanh âm có chút run rẩy Rõ ràng mang theo khóc nức nở Tưởng bò dậy lại không có sức lực Cả người nóng rát đau Biết công phu mạnh đại thúc dây dưa Chủ kia đầu ra man tiến công lợn rừng Khương Gia Minh cùng Lâm Thiên Tứ Cha vợ con rể hai người nhân cơ hội Nâng dậy tuyết địa thượng ba cái hải tử Vừa lúc Lâm uyển uyển tới rồi Khương Gia Minh liền công đạo tức Phụ cùng cha vợ trước đem bọn nhỏ mang về Chính mình lưu lại trợ giúp Mạnh Đại Thúc Lợn rừng không trừ, khủng có hậu hoạn Lâm Uyển Uyển thấy Mạnh Đại Thúc tạm thời còn có thể nhẹ nhàng ứng đối Cũng không chậm chế thời gian Nàng cha là cái tay trói gà không chặt thư sinh Lưu tại nơi này cũng không phải một chuyện Liền đồng ý cùng nàng cha cùng nhau đem hải tử mang về Thầm nghĩ đợi lát nữa lại phản hồi tới chính là Tiết thị nghe bên ngoài chuyển đến thanh âm, nơi nào còn ngồi được, cấp ở trong sân vội đảo quanh, thấy nhà mình lão nhân cùng khuê nữ mang theo ba cái bị thương thả hoảng sợ chưa định hải tử trở về, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống tới, ta đáng thương hải tử, ôm chặt lấy hai cái đại cháu ngoại trai, Lâm Uyển Uyển đem hải tử giao cho tiết thị, nương, người trước mang bọn nhỏ đi tẩy tẩy, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Thiên Tứ, cha ngươi lưu tại nơi này giúp đỡ nương cùng nhau chiếu cố hải tử nói qua quay đầu đi ra ngoài lâm thiên tứ vội vàng đuổi theo đi giữ chặt lâm uyển uyển khuê nữ ngươi đứng lại đó cho ta ngươi một nữ nhân ra đi xem náo nhiệt gì vẫn là làm cha đi lâm uyển uyển đè lại lâm thiên tứ tay cha ngươi nghe ta nói ngươi khuê nữ đi theo mạnh đại thúc học qua mấy chiêu sẽ không có việc gì ngươi liền lưu lại giúp nương đi Không cho Lâm Thiên Tứ cơ hội phản bác Trực tiếp lắc mình đi ra ngoài Tướng môn khép lại Bằng mau tốc độ chạy đến chi viện Lâm Thiên Tứ bị nhốt Ở bên trong cánh cửa Chụp đánh không có kết quả Cấp thẳng thở dài Chỉ có thể trở về chăm sóc hài tử Lại nói Lâm Uyển Uyển tới rồi hiện trường Vừa lúc nhìn đến lợn rừng Ở công kích Khương Gia Minh Đột nhiên bị quang đi ra ngoài Lấy đường para độ cung rừng Ở tuyết địa thượng Giáy rùa muốn lên Mà kia lợn rừng hoàn toàn không có buông tha Khương Gia Minh ý tứ Thẳng tắp hướng tới Khương Gia Minh công qua đi Lúc này mạnh đại thúc cũng bị thương Mắt Thấy Khương Gia Minh nguy hiểm Lập tức vọt lại đây Vẫn là chậm một bước Lâm uyển uyển thân thể trước với đại não làm ra phản ứng Đem trong tay thuốc bột giải hướng sông tới lợn rừng Mang theo tuyết địa thượng Khương Gia Minh suýt nữa né tránh Bên cạnh mạnh đại thúc nhìn thấy Nhẹ nhàng thở ra Lợn dừng bởi vì thuốc bột tác dụng, chỉ là động tác hơi có chút chậm chạp, lại một chút đều không có ngã xuống ý tứ, xem ra thuốc bột đối nó ảnh hưởng không lớn, còn phải nghĩ. Biện pháp khác mới là, mà lâm uyển uyển bởi vì mới vừa rồi động tác phí thật lớn lực, này một chút có chút thể lực chống đỡ hết nổi, ám đạo, này thân mình lực lượng quả nhiên vẫn là không được, còn phải tăng mạnh huấn luyện sấn lợn rừng còn không có lại đây, lâm uyển uyển đem khương gia minh đặt ở an toàn vị trí, từ trong tay áo lấy ra nàng đặc chế sao sao tán, tìm đúng vị trí giải qua đi. không từng tưởng mạnh đại thúc lúc này sẽ rời qua tới, vừa lúc chúng chiêu ngã xuống, lâm uyển uyển đầy mặt hắc tuyến, đại thúc ngài đây là lại đây quấy rối đi. lợn rừng cũng rõ ràng sừng sốt một chút, tầm mắt quét đến lâm uyển uyển, bắt đầu manh công cái kia làm nó có hại nữ nhân. Khương Gia Minh ở bên cạnh nhìn đến, cũng là vẻ mặt mộng bức, quay đầu thấy tức phụ bị lợn rừng công kích, một lòng đều phải treo lên tới. Tức phụ, cẩn thận, tới không vội đào thuốc bột, lợn rừng đã gần ngay trước mắt, mỗi lần đều là suýt nữa tránh thoát, lâm Uyển Uyển chính mình. Thật không có cái gì, Khương Gia Minh cấp trái tim đều nhảy ra, tưởng bỏ dậy lại khởi không tới, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông Thật là một đầu man heo, Lâm Uyển Uyển một tiếng tức giận mắng sau, tiếp tục đánh lên tinh thần tới đối phó trước mắt này đầu lợn rừng, luận đánh nhau nàng khẳng định không phải đối thủ, chỉ có thể mượn dùng dược vật, mới vừa rồi sao sao tán xem như bạch bạch lãng phí, còn hảo nàng còn có đặc chế tăng mạnh bản sao sao tán, lúc trước thí nghiệm thời. Điểm đều có thể đem một đầu thành niên voi hôn mê, đối phó này đầu lợn rừng hẳn là dư giả, chỉ cần không ra mạnh đại thúc như vậy ngoài ý muốn. Lâm Uyển Uyển tóm được cơ hội, quả nhiên cường tráng nữa lợn rừng cũng trốn bất quá dược lực, ầm ầm ngã trên mặt đất. Lâm Uyển Uyển đứng ở lợn rừng phía trước lớn tiếng thở dốc, ám đạo luận mê dược còn phải dùng nàng Lâm Uyển Uyển bài đặc chế tăng mạnh bản sao sao tán ra cửa lữ hành chuẩn bị thần khí, từ đây không bao giờ dùng lo lắng bị lợn rừng cùng Lâm Uyển Uyển hát tuyến đây đều là cái gì cùng cái gì nha, mắt nhìn một tàn một hôn mê. Lâm Uyển Uyển đau đầu xoa xoa đầu Chẳng lẽ làm nàng một mình đem lợn rừng cấp khiêng trở về Thôi đi, này quả thực là muốn mệnh. Lợn rừng ít nói cũng có hai trăm nhiều cân Này còn không có tính thượng tuyết địa thượng hai vị Này sống đánh chết nàng cũng không làm Nhớ tới nào đó phát bảo Lâm Uyển Uyển lành lạnh cười Đi hướng mạnh đại thúc nơi vị trí Thuận tiện từ Không gian lấy ra một cái bình xứ tới Bóp mũi mở ra Ở mạnh đại thúc cái mũi trước nhoáng lên khụ khụ nghe khó có thể miêu tả gây mũi hương vị mạnh đại thúc ngũ quan thắt thành một đoàn tỉnh lại trong cổ họng không ngừng phát ra ho khan thanh âm hoàng hốt từ trên mặt đất ngồi dậy khó hiểu nhìn về phía lâm uyển uyển hắn chỉ nhớ rõ chính mình ở cùng lợn rừng vật lộn sau đó cô gái không biết giải chút cái gì hắn liền mất đi chi giác hôn mê bất tỉnh lâm uyển uyển xấu hổ sở sở cái mũi việc này không trách nàng đem bình sứ ném cho mạnh đại thúc Xoay người hướng Khương Gia Minh phương hướng đi đến. Phía sau, Mạnh Đại Thúc cầm lấy bình xứ vừa nghe. Nôn, chính là cái này hương vị. Hắn chính là bị này cổ hương vị kích thích tỉnh. Đây là thứ gì? Thế nhưng so với hắn làm được còn muốn dùng tốt. Trước đem bình xứ thu hồi tới, tính toán trở về về sau lại nghiên cứu. Khương Gia Minh bởi vì là nằm liệt ngồi ở nơi xa đối diện, không có nhìn đến. Lâm Uyển Uyển động tác. Đối với Mạnh Đại Thúc không rõ nguyên do hành vi cảm thấy nghi hoặc, không chờ Khương Gia Minh thâm nhập tìm tòi nghiên cứu, Lâm Uyển Uyển liền đi vào hắn bên cạnh, "Có khỏe không?" "Tức phụ, ta không có việc gì." Đến nỗi mới vừa rồi nghi hoặc đã sớm vứt với sau đầu, đã đi vào Lâm Uyển Uyển phía sau Mạnh Đại Thúc, nghe Khương Gia Minh nói như vậy, khóe miệng Mãnh Liệt vừa kéo, chạm đều đứng dậy không nổi, còn dám nói không có việc gì, kia ở ngươi Khương lão tam trong mắt cái gì mới kêu có việc. Lâm Uyển Uyển tự nhiên cũng là không tin. Tốt xấu cũng là nàng ông ngoại lão nhân ra mang ra tới nửa cái đổ đệ. Nơi nào sẽ mắt mù đến thấy không rõ lắm sự thật thật muốn. Bất quá nàng là thật sự không nghĩ tới Khương Gia Minh sẽ như vậy trả lời. Nhất thời không biết như thế nào tiếp lời. Dứt khoát đem địa phương nhường ra tới cấp mạnh đại thúc. Mạnh đại thúc ngồi xổm xuống thân mình tới. Thế Khương Gia Minh cẩn thận kiểm tra. Một lần, mỉa mai liếc mắt làm bộ làm tịch đối với cô gái trang không có việc gì Khương Gia Minh, kỹ thuật diễn quá kém, hung tợn nói, chập chập chập, nguyên lai like cái này kêu không có việc gì, trên người hai nơi chật khớp, ba chỗ trung độ tổn thương, đặc biệt là phần eo phu thê sinh hoạt muốn thận trọng. khụ khụ, lời nói dối bị vạch trần, Khương Gia Minh theo bản năng nhìn về phía tức phụ Lâm uyển uyển, hắn nói như vậy cũng là sợ tức phụ lo lắng, đối với mạnh đại thúc câu nói kế tiếp, thật sự là quá quá cảm thấy thẹn. Đại thúc trắng bịch sắc mặt lập tức bạo hồng, xấu hổ cúi đầu. Lâm Uyển Uyển đứng ở bên cạnh mắt xem mắt lỗ mũi mũi, đối hai người đối thoại mắt điếc tai ngơ, phu thê sinh hoạt là cái quỷ gì? Nàng cùng Khương Gia Minh cũng chính là cái từng người chăn thuần nói chuyện phiếm, lão già này trong óc trang đều là chút cái gì siêu siêu vèo vèo ý tưởng, lão không đứng đắn. Mạnh Đại thúc đơn giản giúp Khương Gia Minh bó xương. Sau, Khương Gia Minh miễn cưỡng đứng lên, cả người đau nhức lại không cách nào bỏ qua, kế tiếp chỉ có thể đợi sau khi trở về ở làm xử lý. Cô gái, ngươi trước đỡ Lão Tam trở về. Mạnh Đại Thúc giúp đỡ Lâm uyển uyển cùng đem Khương Gia Minh nâng dậy tới. Lâm uyển uyển nghi hoặc nói, kia Đại Thúc ngươi đâu? Mạnh Đại Thúc ánh mắt nhắm ngay tuyết địa thượng nằm kia đầu lợn rừng, càng thêm mày thắt, thật sự không yên tâm này đầu lợn rừng liền như vậy ở chỗ này. Mê dược đều là có thời gian, không biết khi nào liền sẽ tỉnh lại. Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh theo Mạnh Đại Thúc ánh mắt nhìn lại, liếc nhau. Khương Gia Minh trong mắt lo lắng cũng không thiếu với Mạnh Đại Thúc. Lâm Uyển Uyển xuất khẩu nói, lấy cái này dược lượng, lợn rừng tạm thời sẽ không chính mình tỉnh lại. Ân ít nhất cũng muốn cái hai ngày tả hữu. Ân, nói như vậy, Mạnh Đại Thúc cùng Khương Gia Minh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia đảo còn tính an toàn. Ngược lại lại nghĩ tới, nơi này có mùi máu tươi ở, sợ là sẽ đưa tới mặt khác con mội, khủng có mánh thú liền không tốt. Mạnh đại thúc mở miệng nói, cô gái, ngươi trước đỡ lão tam trở về, nơi này giao cho ta xử lý, ta theo sau liền tới đây cấp lão tam xử lý mặt khác miệng vết thương. Khương Gia Minh có chút không yên tâm, rục mở miệng, lâm uyển uyển thấy thế lắc đầu, ý bảo hắn không cần nói chuyện, đỡ chậm rãi hướng tòa nhà di động. Mạnh Đại Thúc hàng năm suốt nhập núi rừng, như vậy sự với hắn mà. Nói bất quá việc rất nhỏ, Lâm Uyển Uyển đối này hoàn toàn yên tâm, nhưng mà đương Lâm Uyển Uyển nhìn Mạnh Đại Thúc khiêng một đầu 200 nhiều cân lợn rừng nhẹ nhàng khi trở về, tái hảo tu dưỡng nàng đều sưng sờ ở tại chỗ run rẩy, hình ảnh này cảm quá mỹ, mỹ nàng cũng không dám mở to mắt xem. Tiết thị bởi vì ở tây trong phòng mặt Hồng tiểu hài tử, bởi vậy không có nhìn đến như vậy đồ sổ trường hợp. Mà lâm thiên tứ tắc vừa vặn đi theo lâm uyển uyển phía sau, nhìn vừa vặn, đôi mắt mở to tròn tròn, hơi có chút không tin xoa xoa hai mắt, hắn không phải là không có ngủ tỉnh đi. Tân nhận thức bằng hữu không khỏi quá ngưu ích, một tay y thuật đã làm người theo không kịp, này đánh lợn rừng công phu cũng là nhất lưu. Nhìn nhìn lại chính mình trừ bỏ có điểm học vấn, đã làm sinh ý, tựa hồ không gì tác dụng, quả nhiên trăm không một dùng là thư sinh. Gặp gỡ loại tình huống này chỉ có thể tránh ở trong nhà, này lòng tự trọng là nát đầy đất. Theo mạnh đại, thúc đem lợn rừng, phanh, một tiếng ném ở sân trên mặt đất, thất thần lâm thiên tứ phục hồi tinh thần lại lập tức cò cò cò tiến lên đi, vỗ vỗ mạnh đại thúc bả vai, lão ca ca, làm tốt lắm. Nếu xem nhẹ này nịnh nọt ngữ khí, có lẽ sẽ càng tốt. Lâm uyển uyển đôi tay che mặt, này lão cha nàng không quen biết, Không quen biết không biết còn tưởng rằng có cái mười năm tám năm chưa thấy qua thịt dường như, quá mất mặt. Lâm Thiên Tứ thấy Khuê Nữ đứng ở một bên vẫn không nhúc. Nhích, lập tức ra tiếng nói, Khuê Nữ, mau đi cho ngươi mạnh đại thúc đi múc nước tới tẩy tẩy. Nga, Lâm uyển uyển lập tức múc nước đi, nàng nhưng không nghĩ nghe này một cổ tử heo tao vị. Tây trong phòng một đại tam tiểu nghe thanh âm ra tới, ba cái hải tử đã thay sạch sẽ quần áo dơ hề hề khuôn mặt nhỏ cũng bị rửa sạch sạch sẽ, đang xem đến trên mặt đất lợn rừng khi, tuy rằng còn có chút hoảng sợ chi sắc, nhưng cũng không phải như vậy sợ hãi, chiếm đa số vẫn là tiểu hài. từ một cổ lòng hiếu kỳ, chậm rãi tới gần quan sát. Giác nhi, khuyết nhi, tử ngôn, mau đừng qua đi. Tiết thị thần sắc lo lắng mở miệng nhắc nhở, lớn như vậy ra hỏa, may mắn đều không có việc gì, theo bản năng vỗ vỗ ngực. Ba cái hải tử nghe được tiết thị nói đừng qua đi, quả nhiên chịu đựng bước chân, thật cẩn thận nhìn mắt trên mặt đất lợn rừng, không biết nên không nên tiếp tục tới gần tìm tòi đến tột cùng. Mạnh đại thúc xua xua tay nói, không có việc gì, muốn nhìn liền. Xem, đừng đi chạm vào là được. Ba cái hải tử lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, lấy an toàn vì thượng, vẫn như cũ chậm rãi tới gần. Lúc này Lâm uyển uyển đã đem thủy mang sang tới. Nhìn mắt ở lợn rừng trước mặt đảo quanh ba cái hài tử, lại nhìn mắt quần áo ô ế Mạnh Đại Thúc, ngay sau đó trở về phòng đi lấy Khương Gia Minh quần áo. Khương Gia Minh thấy tức phụ tiến vào, có chút tò mò hỏi, bên ngoài là chuyện như thế nào? Không có việc gì, chính là Mạnh Đại Thúc một người. Đem kia đầu lợn rừng cấp khiêng đã trở lại, hiện tại đều ở bên ngoài nhìn. Một bên trả lời Khương Gia Minh vấn đề, một bên mở ra ngăn tủ tìm quần áo. Lâm Uyển Uyển lấy quần áo, không yên tâm đối Khương Gia Minh nói: "Hảo hảo ở trên giường nằm đừng lộn xộn, ta vừa mới chỉ là làm đơn giản xử lý thượng dược, những cái đó nghiêm trọng địa phương vẫn là muốn Mạnh Đại Thúc tới thế ngươi trần trị." Mạnh Đại Thúc động tác thực mau, liền Lâm Uyển Uyển ra vào phòng bếp hai cái qua. Lại đã đem trên người xử lý sạch sẽ, một tia nhi tao vị đều nghe thấy không được. Chờ Mạnh Đại Thúc xử lý tốt Khương Gia Minh trên người thương. Lâm Nguyễn Uyển đã đem dính lên tao vị cùng vết máu quần áo rửa sạch sẽ, khi đó trời đã tối rồi, tiết thị cùng Lâm Thiên Tứ hai vợ chồng già hợp lực đem cơm chiều làm ra tới, ba cái hải tử còn lại là vây quanh ở đông phòng quan tâm nhìn chầm chầm, đến nỗi bị quên đi ở trong sân kia đầu lẻ loi nằm lợn rừng, cũng coi như tạm thời tránh. Thoát ma đao soàn soạt vận mệnh, đáng tiếc vô duyên thưởng thức cuối cùng tốt đẹp ánh trăng, tới rồi ngày hôm sau thương định giết heo nhật tử. Trời còn chưa sáng, ba cái hài tử liền sớm tỉnh lại, trong đó một cái chính là hôm qua ngủ lại ở chỗ này hạ tử ngôn, ba người đều hưng phấn chờ mong mau chút hừng đông, đặc biệt là Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết hai huynh đệ, ở bọn họ trong ấn tượng giết heo là một năm chung nhất náo nhiệt nhật tử, ở kia một ngày bọn họ không chỉ có không cần làm việc, lại còn có có thể ăn thượng này một năm chung đều chưa từng ăn thượng thịt, đồng thời cũng đại biểu cho tân một năm sắp xảy ra. Mà bọn họ lại trưởng thành một tuổi, mặc dù là hiện tại bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn thượng thịt, vẫn như cũ vẫn là phi thường chờ mong. Hạ tử ngôn suốt thân phú quý, chưa từng có gặp qua giết heo, trừ bỏ bản thân đối giết heo hành vi tò mò, đại bộ phận là chịu hai cái tiểu đồng bọn tâm tình ảnh hưởng. Ngoài ra, ngày hôm qua ba người đều ở lợn rừng chỗ đó ăn cái lỗ nặng, hơi kém đem mạng nhỏ cấp vứt bỏ, còn cả người nhức mỏi khiến cho bọn họ tam nửa đêm trước cũng chưa ngủ ngon, nhưng đều nhất nhất nhớ kỹ đâu. Hừ hừ hừ, đồ tệ còn không có tới, bọn họ tam đã chuẩn bị tốt ma đao soàn soạt hướng lợn rừng. Tối hôm qua nửa đêm, đau đến ngủ không được ba cái hài tử, vì phòng ngừa chết ngất lợn rừng đột nhiên tỉnh lại chạy trốn, hoặc là phá hư, không biết từ nơi nào tìm ra một đông lớn thô. Tráng dây thường tới, cố sức bế lên, thừa dịp ánh trăng lặng yên đi vào sân, Im áng sân, chỉ có lạnh leo gió lạnh mang theo tiếng rít Ba người tay chân nhẹ nhàng đem dây thường hướng trên mặt đất một phóng, nắm thật chặt trên người bọc giày nặng quần áo, vẫn là theo bản năng đánh cái run run. Hôm nay nhi thật lánh, chống cầm song song ngồi sổm lợn rừng bên cạnh, có vẻ run rẩy thanh âm thấp thấp thương lượng. Ca, tử ngôn ca ca, các ngươi nói này đại phì heo sẽ không thật sự lại. Đột nhiên tỉnh đi. Khương liên khuyết ghét bỏ liếc mắt lớn lên sấu sấu lợn rừng, này đều không có bọn họ huynh đệ hai nuôi nấng kia đầu heo đẹp. Sẽ không, nương không phải nói, dược tính ít nhất muốn hai ngày mới qua đi. Khương liên giác kiên định tin tưởng nương nói không sai, chết mất lợn rừng không có nguy hiểm, hắn tự nhiên cũng không sợ hãi. Hạ tử ngôn gật đầu, sư phụ nói qua huyển gì dược rất lợi hại, đương nhiên hắn bản thân chúng chiêu khíu sự không có nói ra, cho... Nên trừ bỏ đương sự ai cũng không biết, quả thực chính là tạp hắn thẻ bài. Giác đệ, khuyết đệ, không bằng trước như vậy đi, mặc kệ này lợn rừng rốt cuộc có thể hay không tỉnh lại, vì an toàn khởi kiến, chúng ta vẫn là nhanh đưa này đầu lợn rừng cấp cột lên. Ân, bên cạnh hai huynh đệ hoàn toàn không có ý kiến, bọn họ tìm nhiều như vậy dây thường ra tới, nhưng còn không phải là vì buộc chặt này đầu lợn rừng. Khương liên khuyết vấn đề nói chúng ta đây như thế nào chói hạ tử ngôn lắc đầu hắn liền chưa thấy qua khương liên giác cùng khương liên khuyết nhưng thật ra gặp qua nhưng là liền bọn họ như vậy tay nhỏ chân nhỏ cũng không trải qua loại sự tình này duy nhất hệ quá cũng chỉ là bên hôm kia cắn dây lưng không quan trọng chúng ta trước đem bốn chân cấp cột lên khương liên giác nói đúng đúng đúng trước kia xem cha bọn họ giết heo giống như cũng là như vậy chói Khương liên khuyết phụ hòa nói, hạ tử ngôn chân một dập, kia còn. Chờ cái gì, chúng ta động tác nhanh lên, lại chờ đợi đều phải đông lạnh thành băng cha tử. Ba người hợp lực, hai người nâng móng heo, một người xuyên tuyến, bởi vì lực đạo không đủ, mỗi lần xuyên xong đều sẽ các lôi kéo một mặt dùng sức lôi kéo một phen, lấy bảo đảm chói thật chặt. Lặp lại động tác rằng có một canh giờ nhiều điểm, ba người rốt cuộc mệt nằm liệt ngồi dưới đất. Lẫn nhau dựa vào đại thở dốc, lại sợ sẽ xảo đến ngủ người, lập tức che miệng lại rơi chậm lại thanh. Âm, qua một hồi lâu, ba người từ mỏi mệt trung hoan quá mức tới, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhìn đến đối phương bộ dáng cười trộm ra tiếng tới, còn không quên che miệng lại. Thật hả giật trở lại tây phòng, hơi làm một phen rửa sạch, trực tiếp ngã vào trên giường đất ngủ qua đi, cũng là quá mệt mỏi quá vây có lẽ là trong lòng nhớ thương kia đầu lợn rừng này không thiên cũng chưa lượng, người liền cùng tiêm máu gà dường như hít mắt đều phải từ trên giường đất bò xuống dưới, thật vất vả chờ đến Hừng Đông, ba người vèo vèo vèo vụt ra tây phòng, chạy đến lợn rừng trước mặt nằm vùng đi. Lâm Uyển Uyển lên, mở cửa ra tới liền nhìn đến sân ba người một heo, khóe miệng trĩu trĩu, đây là tình huống như thế nào? Đến gần vừa thấy ba cái nho nhỏ thân mình dựa gần ngồi xổm trên mặt đất, giống ba cái viên cầu. Bọn họ trước mặt nghiễm nhiên là kia chỉ bị trói gô lợn rừng. Cái này lâm uyển uyển không ngừng khóe miệng run rẩy càng là đầy mặt hắc. Tuyến, nhìn bị dây thường truyền nhìn không ra tứ chi lợn rừng. Thân mình bị vặn vèo thành cùng tự hình. Nhìn nhìn lại trận địa sẵn sàng đón quân địch ba cái hải tử. Lâm uyển uyển ám đạo, phạm ở bọn họ trong tay, thiệt tình thế ngươi bi ai ba giây. Lâm Uyển Uyển vừa định ra tiếng, xương phòng môn vừa lúc mở ra, Lâm Thiên Tứ từ bên trong đi ra, nhìn đến nhiều người như vậy vây quanh ở trong viện, nghi hoặc tới gần, hỏi Lâm Uyển Uyển nói: khuê nữ, đây là làm sao vậy? Cha, ngươi vẫn là hỏi cái này ba cái hài tử đi. Trên thực tế, Lâm Uyển Uyển thật sự không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua nàng thừa dịp khương gia minh ngủ, như nhau thường lui tơi như vậy tiến vào không gian. Nàng có thể cảm giác đến cũng chỉ là trong phòng động tính, đến nỗi bên ngoài nàng còn không có như vậy thần thông quảng đại. Nàng cũng chỉ có thể suy đoán việc này là ba cái hài tử làm, chứ bỏ bọn họ ai còn sẽ như vậy nhàng đem lợn rừng trói thành cái bánh. Chưng, đánh giá còn không phải buổi sáng làm, bằng không nàng ở đông trong phòng như thế nào sẽ một chút động tính cũng chưa nghe được. Nghe được Lâm uyển uyển cùng Lâm Thiên Tứ nói chuyện, ba người mới chú ý tới phía sau có người. Nương, huyển gì, ông ngoại Lúc này, tiết thị cũng mặc hảo ra tới Không rõ nguyên do nhìn về phía trong viện mọi người Từ nay về sau, ba người thẳng thắn thành khẩn công đạo bọn họ nửa đêm hành động Như nhau lâm uyển uyển sở liệu, nghe lâm Thiên tứ cùng tiết thị thẳng nhíu mày Rốt cuộc, lâm thiên tứ sở hữu ý tưởng đều hóa thành một tiếng thở dài Khô cằn nói câu Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy Là một loại không tồi ý thức Lại cũng chưa nói tán đồng bọn họ loại này hành vi, bằng không đem bọn họ này đó đại nhân đặt chỗ nào. Tiết thị đồng dạng không tán đồng, nếu là lợn rừng tỉnh nên có bao nhiêu nguy hiểm. Như vậy hậu quả nàng không dám tưởng tượng, hôm qua cũng đã đem nàng sợ tới mức quá sức. Lâm uyển uyển đem ba người giao cho Lâm Thiên Tứ hai vợ chồng già mang đi rửa mặt, chính mình đến phòng bếp đi làm bữa sáng. Đông phòng nhưng còn có cái bệnh hoạn chờ nàng chiếu cố, nàng cũng không rảnh lo mặt khác. Lưu loát đem cơm sáng làm tốt Từ tiết thị hỗ trợ đem cơm sáng bưng lên bàn Khương Gia Minh cơm sáng nàng là đơn độc hầm xương cốt cháo Bỏ thêm đại lượng linh suối nước Bưng một nồi cháo tiến vào đông phòng Khương Gia Minh đã hạ giường đất Xem ra tối hôm qua ngủ trước Cho hắn uống nạp liệu thủy đã có tác dụng Hiệu quả thực sự không tồi Tức phụ Mạnh đại thúc y thuật thật không sai Một giấc ngủ dậy đều không thế nào đau. Nói có chút ngây ngô cười dường như sờ sờ đầu. Ân, mạnh đại thúc chính là thần y Ngoài miệng tuy là nói như vậy, trong lòng cũng hiểu được chủ yếu vẫn là linh suối nước tác dụng, bất quá nàng cũng sẽ không nói xuyên. Ngươi nhanh lên tẩy tẩy, đem cháo cấp uống lên, đợi chút hai cái ca ca cần phải mang theo đồ tể. Tới đâu? Dừng một chút lại nghĩ đến Khương Gia Tông một nhà, nàng phía trước tựa hồ xem nhẹ. Đúng rồi, đại ca ngươi ra còn chưa có đi thông chi. Ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Khương Gia Minh không chút nghĩ ngợi, lập tức nói. Ta uống xong cháo liền qua đi đại ca ra nói một tiếng. Không được. Lâm Uyển Uyển không đồng ý. Tốt xấu cũng là bị trọng thương người. Sao có thể như vậy đi ra ngoài? Nhíu mày nói. Đợi chút chờ hai vị ca ca tới rồi lại nói. Đại ca ngươi. Tất nhiên cũng sẽ lý giải. Việc này liền như vậy định rồi. Chưa cho Khương Gia Minh cơ hội phản bác. Lâm Uyển Uyển đứng dậy đi ra ngoài, lưu lại ai tháng ngây ngô cười khương gia minh một người ở đông phòng, thầm nghĩ, tức phụ đây là ở quan tâm hắn đi, thật tốt. Mạnh Đại Thúc tới sớm nhất, cũng là chủ gần, vừa vặn đuổi kịp cơm sáng điểm, lại nói này đồ để đề đều ở chỗ này, mỹ vị cũng ở chỗ này, hắn lão nhân ra cũng liền ra mặt dày nhập bọn. Lâm Uyển Uyển một nhà là nhất tay cử, chân hoan nghênh, nghiễm nhiên đem Mạnh Đại Thúc trở thành trong nhà trưởng bối. Lâm ra hai huynh đệ mang theo thê tử hải tử đi vào tòa nhà, đã là hai cái canh giờ về sau, lái xe chính là một cái xa lạ thành niên nam tử, dáng người có chút cường tráng. Theo nhị ca Lâm Khải Dương nói, đây là bọn họ trong nha môn hình bộ đầu, hôm nay bị trưng dụng đảm đương xa phú. Mặt sau đi theo kia chiếc xe bò là mời đến đổ tể ra, họ hà, mọi người đều kêu hắn vì sao đổ tể, xe bò trang đều là giết heo yêu cầu dùng đến một loạt công cụ giết heo sự tình không cần lâm uyển uyển hỏi đến liền tính nàng nam nhân bị thương không có phương tiện cũng còn có nàng cha lâm thiên tứ cùng mạnh đại thúc toa chấn nàng chỉ cần cùng tiết thị ở phòng bếp phụ trách nấu nước là được khương gia tông sự tình lâm uyển uyển liền làm ơn nàng nhị ca lâm khải dương hỗ trợ càng chuẩn xác mà nói là phiền toái hình bộ đầu đi một chuyến nếu muốn giết heo tự nhiên không thể thiếu khương gia minh đại ca một nhà vừa vặn xe ngựa tốc độ rất nhanh Qua lại bất quá một canh giờ bộ dáng cũng làm cho Lâm uyển uyển đám người có cũng đủ thời gian chuẩn bị. Xe ngựa trở về so với bọn hắn đoán trước thời gian còn muốn thiếu thượng một nửa, cái này làm cho đại gia kỳ quái là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like hình bộ đầu giá xe ngựa qua đi, vừa vặn gặp gỡ khương gia tông người một nhà lại đây đưa trúc phiến, một cái là trong huyện bộ đầu, một cái là trong thôn lý. Chính, thường xuyên lui tới, hai người tất nhiên là nhận thức, Hình bộ đầu hướng Khương Gia Tông thuyết minh ý đổ đến sau. Gia quyến nhóm đều lên xe ngựa trước lại đây. Mà Khương Gia Tông đuổi chính là xe bò. Tự nhiên dừng ở mặt sau. Dọc theo đường đi. Khương Gia Tông hai vợ chồng đều là vựng vựng hồ hồ. Không nghĩ tới tam đệ muội nhà mẹ đẻ hiện giờ đã là như vậy quang cảnh. Còn hảo bọn họ là giao hảo. Tiếu thị tới rồi về sau đi theo một chúng nữ quyến ở phòng bếp hỗ trợ. Díu. Dít thật náo nhiệt. Khương liên cận tam huynh muội đều bị tóm cổ đi tây phòng cùng một đống bọn nhỏ chơi đùa, bởi vì muốn giết heo, một đám trên mặt đều treo đầy cười. Thực mau, đuổi xe bò tới Khương ra tông cũng tới rồi, đem xe bò hệ ở tòa nhà bên ngoài lại tiến vào. Người tới tề, không sai biệt lắm cũng tới rồi ma đao soàn soạt thời điểm, lúc này lợn rừng trong cơ thể dược hiệu đã mất một nửa, ẩn ẩn có tỉnh lại ý tứ, chính là nó chỉ là vô lực vặn vèo hai hạ thân tử, không? Đợi mở to mắt liền mất đi chi giác. Ở một bên xa xa nhìn lén mấy cái hài tử. mãnh liệt lòng hiếu kỳ sử dụng bọn họ không ngừng nhảy lên thăm xem. Đáng tiếc bọn họ người lùn. Căn bản không thấy được cái gì. Một cổ tử huyết phun ra tới. Đã sớm sợ tới mức tránh ở một bên đi. Còn chó chê mèo lắm lông cười từng người nhát gan. Sát xong lợn rừng. Đã là tới gần giữa trưa. Tưởng nấu toàn heo yến đã tới không vội. Chỉ có thể đơn giản đối phó. May mắn trước đó có chuẩn bị, Lâm uyển uyển sang sớm liền ở trong phòng bếp thả đã xử lý tốt thịt gà, thịt cá linh tinh Tám chén lớn thức ăn còn tính phong phú Giết heo gì đổ tể rõ ràng ăn không ít Hơn nữa lần trước vương trưởng quầy mang đến kia đối rượu Mọi người đều buông ra ăn Đại gia tuy rằng ngoài miệng nói muốn lưu bụng Chờ buổi tối ăn nhiều chút lợn rừng thịt Cuối cùng một đám vẫn là ăn bụng tròn trịa Đặc biệt là mấy cái tiểu nhân Có vẻ phá lệ khôi hài Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát, đại gia lại đầu nhập nơi nơi lý lợn dừng sự nghiệp chung, Di Đồ Tể ở làm xong hắn kia bộ phận sau liền nói ra trở về. Di Đồ Tể lưu lại ăn cơm chiều lại trở về cũng không muộn. Làm một nhà chi trường, Lâm Thiên Tứ việc nhân đức không nhường ai mở miệng giữ lại, đây cũng là nhất quán tập tục. Không được, ta buổi chiều còn muốn đuổi tiếp theo ra. Di Đồ Tể nói chính là lời nói thật, mặc dù không có tiếp theo ra Hắn cũng không tiện lưu lại, nơi này không phải quan lão ra chính là Chút mặt khác có thân phận người, trong lòng thừa nhận áp lực quá lớn Tuy rằng nơi này thức ăn thật sự thực hào, nhưng là có thể hưởng thụ một lần liền hào Nói ra đi cũng không mấy cái giết heo có thể có hắn như vậy gặp gỡ Hôm nay trở về có thể cùng tức phụ hài tử hảo hảo khoe khoang một phen lạc Tiến đi gì độ tể, kế tiếp muốn làm sự còn có không ít Khương Gia Minh một lần tưởng tham dự đi vào hỗ trợ Kết quả lấy, hắn là bệnh hoạn, cớ cấp đuổi rồi, chỉ có thể ai oán Ngồi ở cửa trên ghế xem trong viện náo nhiệt cảnh tượng, Khương Gia Tông cùng hình bộ đầu đều là nông hộ xuất thân. Đối với xử lý thịt heo phương diện thuật buồn xuôi gió, Lâm Khải Hàng cùng Lâm Khải Dương vẫn là lần đầu tiên động thủ, ngay từ đầu đối dầu mỡ thực phản cảm, mặt sau làm nhiều cũng liền thích ứng. Còn chơi ra lạc thu tới, Lâm Thiên Tứ cùng Mạnh Đại Thúc đảm đương trường thi chỉ huy. Tuy rằng không có như thế nào động thủ, tung tăng nhảy nhót cũng không nhàn dỗi. Trong phòng bếp đồng dạng vội nhạc sống hướng lên trời, nấu nước, tẩy thịt, thiết thịt, hầm thịt từ từ. Khương Gia Minh đồng dạng cắm không thượng, càng là làm hắn buồn bực khẩn, ngồi ở trên ghế nỉ non nói, làm ngươi bị thương, làm ngươi dưỡng thương. Cái này hảo đi, một người ngồi ở bên cạnh hưởng thụ tịch mịch hư không lánh, hiện tại ai cũng không có công phu quản Khương Gia Minh. Chính là bọn nhỏ đều nghĩ ra cái tân trò chơi Ở tòa nhà trước cửa tiểu trúc tử Lâm chơi Đùa Trên mặt đất đã không có nhiều ế dư tuyết Bởi vậy này một khối tương đối với đất hoang Nơi đó vẫn là tương đối an toàn Lâm uyển uyển từ phòng bếp ra tới Nhìn đến Khương Gia Minh vẻ mặt u oán nhìn chầm chầm nàng Chàng đầy hắc tuyến Này nam nhân sợ là không chịu ngồi yên Đặc biệt là một đám đều bận rộn Liền hắn một người không có chuyện gì Lâm uyển uyển thầm nghĩ Ai làm ngươi là thương hoạn tới, đổi lại nàng thả rằng nhàn rỗi, liền này đầy người giàu mỡ hương vị. Nghe thật sự là khó chịu. Lâm Uyển Uyển đến gần Khương Gia Minh bên người, cười mở miệng nói: "Tướng công, nếu không ngươi vẫn là về phòng nằm đi." Tức phụ. Khương Gia Minh ủy khuất nhìn về phía Lâm Uyển Uyển, còn mang theo làm nũng thành phần ở bên trong, nghe Lâm Uyển Uyển nổi ra gà rớt đầy đất, này nha vẫn là nàng nam nhân. Một cái chính cống thành thật nhà cái hán sao? Không phải là bị nhà nàng nhi tử khuyết nhi bám vào người đi. Đồng thời, ở cây trúc lâm chơi đùa. Khương liên khuyết đánh cái hát xì, hát xì. Thầm nghĩ, là cái nào suy nghĩ ta? Bên cạnh Khương liên giác còn tưởng rằng nhà mình đệ đệ bị cảm. Đệ đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Khương liên khuyết sát sát cái mũi nói không nghĩ tới là hắn nương ở nhắc mái hắn Lâm Uyển Uyển bị Khương Gia Minh nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, vội vàng nói: "Hảo, hảo, ngươi nếu là không vui về phòng, vậy ở chỗ này ngồi đi." Nhìn xoay người rời đi, phục mà tiến vào. Phòng bếp tức phụ, Khương Gia Minh trong lòng oán niệm lớn hơn nữa, tức phụ lại ghét bỏ hắn, hắn hảo tâm toan. Sau lại, Khương Gia Minh vẫn là nghe hắn tức phụ nói, đi đông phòng nằm. Cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, suy nghĩ không biết phiêu tới đâu. Vào đêm, mùi thịt vị phiêu hảo xa hảo xa, liền trên núi kiếm ăn những cái đó giá thú đều nghe, sôi nổi xuống núi tưởng phân khẩu thịt ăn, ai đều không thể tưởng được dưới chân núi thế nhưng có chỉ lão hổ chờ bọn họ, chỉ. Có thể sám xị xoay người trở về, mà này chỉ lão hổ chính là manh bảo, sự tình còn phải về đến lợn rừng lui tới ngày đó nói lên một nửa là lâm uyển uyển lừa dối nó ra tới một nửa là nó chủ động yêu cầu thủ vệ đương nhiên tiền đề yêu cầu là phân nó một con đại móng heo cứ như vậy hắn một thủ chính là mấy ngày mấy ngày hôm trước còn hảo chủ yếu là hôm nay này thịt vị thật là mê người liền nó đều phải ngăn không được này dụ hoặc không được thủ lao muốn gấp bội. bởi vậy ở manh bảo thủ vệ hạ lâm uyển uyển một đám người bình yên vô sự hưởng thụ song này đốn toàn heo yến mỗi người bụng đều chống được bạo ở cồn song trọng dưới tác dụng đêm nay bọn họ toàn bộ đều ở nhà chính vượt qua lại lần nữa say rượu tỉnh lại lâm uyển uyển ảo não gõ chính mình đầu dưa tiểu lượng thật là qua kém hôm qua cao hứng không chỉ là bởi vì giết heo càng có mặt khác nguyên nhân ở bên trong bởi vậy mỗi người đều uống cao liền mấy cái tiểu nhân đều mê rượu uống say đi bị cồn tê mỏi đại não lược hiện chỉ độ Tựa hồ đã quên cái gì, ngô, nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ. Lúc này, nhà chính đối diện cái kia viện môn ngoại, một con lão hổ cứng còng đứng, từ sau nửa đêm vẫn luôn đứng ở hiện tại, như là cái bị vứt bỏ hài tử. Lâm Uyển Uyển cẩn thận đem bị áp hai chân từ mấy người phụ nhân dưới thân rút ra. Chỉ nghe thấy, ân, vài tiếng, xoay người lại tiếp tục ngủ. Lâm Uyển Uyển đau đầu keo kéo khóe miệng, nhìn trên giường. Đất tứ tung nằm các nữ nhân cùng bọn nhỏ, nơi nào còn có thường ngày hình tượng. Đương nhiên Lâm Uyển Uyển hiện tại cũng không rảnh lo này đó, thân thể phản hồi cho nàng cảm giác thật không tốt, nhu cầu cấp bách muốn tỉnh rượu tới thanh tỉnh chính mình đại não, giảm bớt say rượu cho nàng mang đến thân thể không khỏe. Vốn định đi ra ngoài tìm cái không người địa phương, nhân cơ hội tiến vào không gian lấy chút linh suối nước uống xong, thuận tiện lại lấy một ít cho đại gia hỏa. Nhi làm canh giải rượu. Vừa mới hạ giường đất, phía sau liền truyền đến Khương Chi nhã mơ mơ màng màng thanh âm, tam bá nương. Lâm uyển uyển sửng sốt, không nghĩ tới này một chút sẽ sát ra cái đại chất nữ tới, bất quá thực mau lại phục hồi tinh thần lại. Quay đầu, nhíu mày nhìn về phía Khương Chi Nhá, chỉ thấy Khương Chi Nhá nửa ngồi dậy, một tay xoa hai mắt, cả người choáng váng, nhìn tựa hồ rất khó chịu. Tỉnh, kia mau chút lên đi rửa cái mặt tỉnh tỉnh rượu. ân Khương chi nhá nửa mở con mắt từ trong một góc bò ra tới, thật cẩn thận không có đụng tới những người khác, sau đó bò hạ giường đất đứng ở Lâm Uyển Uyển trước mặt, nhìn so lúc trước thanh tỉnh nhiều, nhẹ giọng nói: "Tam bá nương, muốn đánh thức ta nương các nàng sao?" Tầm mắt dừng ở trên giường đất những người đó trên người. Lâm Uyển Uyển xua xua tay: "Chúng ta đi trước tẩy tẩy, thiêu điểm nước ấm, nấu chút canh giải rượu lại đến gọi bọn hắn lên." Khương Chi nhã gật đầu, theo Lâm Uyển Uyển đi ra ngoài, ra buồng trong, bên ngoài mấy nam nhân càng là tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất hoặc là ghé vào trên bàn, một mảnh hỗn loạn. Lâm Uyển Uyển lười đến xem bọn họ liếc mắt một cái, lập tức mở cửa đi ra ngoài. Khương Chi nhã lữu luyến đi theo Lâm Uyển Uyển phía sau, nhìn không được trở về nhìn liếc mắt một cái. Ám đạo, rượu quả nhiên không phải cái thứ tốt, uống nhiều quá sẽ say. Thân mình không thoải mái không nói, còn sẽ làm ra chút kỳ quái hành vi, liền. Tỉ như tối hôm qua nàng nhìn đến, lại tỷ như này một chút kỳ kỳ quái quái tư thế ngủ, về sau vẫn là kính nhi viễn chi hảo. Theo môn mở ra, một cổ tử rượu thịt vị đột nhiên từ nhà chính chui ra tới, trong đó còn kèm theo nào đó nôn mửa chi vật khí vị. Đáng tiếc này một chút lâm uyển uyển đại não còn bị cồn tê mỏi, không có chú ý tới, bằng không khẳng định ót thình thịch không chừng coi là thừa bỏ nhân ra rượu phẩm. Đương nhiên, hiện tại nàng rượu phẩm cũng không hảo đến chỗ. Nào đi, chính xác nói hẳn là tử lượng, rốt cuộc nàng uống say về sau chỉ biết ôm đoàn ngủ, sẽ không có mặt khác kỳ ba hành vi. Lời nói là nói như vậy, kỳ thật lúc này Lâm uyển uyển cũng là rất ghét bỏ, đừng nhìn nàng tối hôm qua cũng uống say, loang thoáng nàng vẫn là nghe tới rồi chút cái gì, ai có thể nghĩ đến uống say mạnh đại thúc sẽ hát tuồng, Uống say lão cha thế nhưng sẽ giống cái đàn bà giống nhau sổ sổ soạt soạt khóc. Còn có nàng đại ca nhị ca, một cái nhào lộn, một cái đánh quyền đầu. Liền nhìn chính thức nhà chồng đại ca Khương Gia Tông, thế nhưng sẽ chơi siếc khỉ. Còn có hình bộ đầu, không biết ở nhảy cái gì vũ. Nhà nàng nam nhân Khương Gia Minh còn trực tiếp ôm cây cột ngáy ngủ. Cảm tình này một phòng nam nhân uống say liền không một cái bình thường. Buồn trong các nữ quyến đảo còn hào không có làm cái gì quá lớn động tác, cũng liền nàng nhị tẩu uống say sẽ đùa giỡn cô nương. Ngoài ra, hết thảy bình thường, sau lại đã xảy ra. Cái gì nàng liền không nhớ rõ, đem trong óc náo bổ hình ảnh toàn bộ ném rớt, đi vào phòng bếp trực tiếp múc nước Hà Nội, Khương Chi nhá hỗ trợ nhóm lửa. Chờ thủy nhiệt về sau hai người luân phiên rửa mặt trải đầu, đầu tiên là đại chất nữ Khương Chi nhá, lại là Lâm Uyển Uyển chính mình. Thừa dịp Khương Chi nhã không ở, Lâm Uyển Uyển chui vào không gian lấy chút linh suối nước ra tới, chính mình uống lên điểm, canh giải rượu cũng bỏ thêm chút. Cơm sáng nấu chính là thanh cháo. Tối hôm qua ăn quá dầu mỡ, Lâm Uyển Uyển liền tính toán thế đại gia tẩy rửa ruột. Chờ đại chất nữ Khương Chi nhã trở về, khiến cho nàng hỗ trợ trang canh, thuận tiện nhìn đốt lửa. Nàng chính mình còn lại là trở về đông phòng. Thoải mái dễ chịu ở không gian phòng tắm tắm rửa một cái Thay đổi thân sạch sẽ quần áo ra tới Mới vài phút liền thu phục Trở lại phòng bếp Canh giải rượu đã toàn bộ trang hảo Cháo cũng không sai biệt lắm Còn cần lại nấu trong chốc lát Mang theo Khương chi nhá Bưng canh giải rượu Trước đem buồng trong các nữ nhân đánh thức Thả uống xong canh giải rượu Trên giường đất bọn nhỏ cũng cùng nhau đánh thức Đến nỗi bên ngoài nam nhân liền giao cho bọn họ nhà mình nữ nhân tới phụ trách. Lâm Uyển Uyển buông canh giải rượu, xách theo Khương Gia Minh đi ra ngoài. Xem mặt khác nữ nhân theo bản năng đánh cái run run, đẩy mặt lo lắng Khương Gia Minh có thể hay không tao độc thủ. Bất quá ngay sau đó các nàng tâm tư liền chuyển, rời đến nam nhân nhà mình trên người. Hơn nữa các nàng giờ phút này cũng muốn làm đồng dạng động tác, chỉ là bọn hắn không có Lâm Uyển Uyển lá gan. Đi theo Lâm Uyển Uyển đi vào sân Khương Gia Minh đầy mặt viết ta sợ vê kép á làm lâm uyển uyển vẻ mặt hắc tuyến nàng bất quá chính là làm hắn ra tới rửa mặt thôi đó là cái gì biểu tình nhìn đến trước mắt chứa đầy nước ấm buồn gỗ tử khương gia minh xấu hổ sờ sờ cái mũi nguyên lai tức phụ không phải muốn tấu hắn nha lâm uyển uyển may mắn là không biết khương gia minh nội tâm ý tưởng bằng không tuyệt đối làm hắn được như ý nguyện thịch thịch thịch lâm uyển uyển mày một ninh thanh âm tuy nhẹ bằng vào nàng nhĩ lực vẫn là nghe đến là có người ở gõ cửa sao nghi hoặc đi qua mở cửa vừa thấy này không phải nhà nàng manh bảo sao như thế nào ở chỗ này ai oán ánh mắt muốn đem nàng chọc thủng giống nhau lâm uyển uyển lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới bọn họ ước định tới đôi khởi trộn dạ tươi cười muốn nhiều sáng lạn liền có bao nhiêu sáng lạn hải manh bảo hảo xảo ngươi như thế nào ở chỗ này Dơ lên tay chào hỏi, cười một cái ngốc, liền lâm uyển uyển đều phỉ nhổ chính mình không biết xấu hổ. Manh bảo cái mũi phát ra hừ hừ thanh, tức giận quay đầu đi, tỏ vẻ nó thực tức giận. Manh bảo ngoan, đừng nóng giận, ta này không phải uống say đã quên, như vậy được không, móng heo phiên bội. Tay phải theo manh bảo trên đầu mau, manh bảo tiếp theo một tiếng, hừ, tỏ. Vẻ không hài lòng, lâm uyển uyển nội thương nên như thế nào lấy lòng này chỉ đồ tham ăn đâu nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt ăn heo sữa nướng tựa hồ thứ này vẫn luôn nhớ thương lâm uyển uyển đôi mắt nhíu lại có heo sữa nướng kia thêm một con heo sữa nướng như thế nào lâm uyển uyển buồn cười nhìn động tâm manh bảo lại ngạo kiều quay đầu đi như vậy đi hai chỉ không thể ở nhiều lâm uyển uyển rất là thịt đau nói manh bảo rốt cuộc đáp ứng rồi còn cùng lâm uyển có kẻ mặc cả muốn ba con heo sữa nướng đến nỗi heo nó chính mình sẽ đi chào lâm uyển uyển chỉ cần phụ trách giúp nó nướng là được lâm uyển uyển vô ngữ chính ngươi đều kế hoạch hảo còn nói cái con khỉ trực tiếp chụp tới phóng ta trước mặt không càng trực tiếp manh bảo như là biết lâm uyển uyển suy nghĩ cái gì dường như nhanh chân liền chạy cái không ảnh một đôi lão hổ đôi mắt tạc lưu tạc lưu chuyển động ba con giống như không đủ làm sao bây giờ rửa mặt Xong Khương Gia Minh xem nhà mình tức phụ đứng ở sân bên ngoài, nghi hoặc đi qua đi, cũng không có nhìn đến thứ gì. Tức phụ, ngươi đang xem cái gì đâu? Trên mặt đất tuyết không có. Lâm Uyển Uyển thuận miệng nói một câu. Khương Gia Minh hình như có sở hiểu gật đầu. Ân, đại ca đem chúc phiến vận tới, hôm nay liền có thể xuống đất làm việc. Điểm này Lâm Uyển Uyển biết, ở phòng bếp lúc ấy. Đại tẩu tiếu thị cùng nàng nhắc tới quá một câu, sát thật nên nhanh hơn tốc độ. Hảo! Đi vào trước đi, ăn xong cơm sáng lại nói. Lâm uyển uyển đối phương Gia Minh nói, cơm sáng qua đi, mọi người hỗ trợ cùng nhau thu thập. Người nhiều lực lượng đại, một canh giờ không đến, từ nhà ở đến sân đều bị tỉ mỉ rửa sạch một lần, nơi nơi lè ánh sáng. Lâm Khải Hàng cùng Lâm Khải Dương mang theo ra quyến trước cáo từ. Đi theo trở về còn có Lâm Thiên Tứ hai vợ chồng già. Lâm Uyển Uyển đem một phần tư thịt heo đều trang lên, tính thượng một con móng heo, làm nhà mẹ đẻ. Người đều mang đi, cũng là bọn họ hai vợ chồng thương lượng kết quả. Lâm gia hai huynh đệ vừa thấy, cùng từng người thê tử liếc nhau, lập tức ngăn lại Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh hướng trên xe ngựa dọn đồ vật, bọn họ đều không phải hồn người, chỉ nhìn một cách đơn thuần mọi tử gia cấp cha mẹ thêm quần áo, trang sức còn có mặt khác nhiều vô số không ít đồ vật, nơi nào còn có thể lấy như vậy nhiều thịt trở về. Uyển Uyển, đủ rồi, nơi nào ăn được nhiều như vậy. Lâm Khải Hàng dẫn đầu ra tiếng, ngăn lại Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh đem lớn như vậy một bao thịt dọn lên xe. Uyển Uyển nghe nhị ca nói, lấy cái mấy cân ý tứ ý tứ liền hảo, không dùng được nhiều như vậy. Lâm Khải Dương lập tức phụ hoa nói, nói giỡn. Sao lại có thể lấy muội tử ra nhiều như vậy thịt? Đúng vậy, cô em chồng, hai cái tẩu tử đồng thời ra tiếng ứng đến, cô em chồng đại khí, các nàng tam quan hệ chỗ cũng không tồi, lại như thế nào sẽ chỉ nghĩ đến nhà mình? Cô em chồng trong nhà cũng không dễ dàng. Lâm uyển uyển ý bảo Khương Gia Minh trước đem đại bao thịt buông, chủ yếu là nàng không nghĩ dẫn theo như vậy trọng đồ vật nói chuyện, quái khiến người mệt mỏi xem ở những người khác trong mắt còn tưởng rằng lâm uyển uyển đồng ý lâm gia hai huynh đệ nhẹ nhàng thở ra muội tử có bao nhiêu bướng bỉnh bọn họ là biết đến không nghĩ tới hiện giờ tốt như vậy nói chuyện chính là xem ở hai vị tẩu tử cùng những người khác trong mắt này ý vị liền có chút bất đồng trúc thị cùng hạ thị tự nhận là không phải người nhỏ mọn trong nhà tuy không bằng từ trước như vậy giàu có nhưng so trước hai năm muốn hảo quá nhiều Tự nhiên cũng sẽ không ham món lợi nhỏ ni cô ra cái gì, thịt sát thật là dạng quy giá đồ vật, nhưng các nàng cũng không đến mức rớt ở bên trong ra không được, trong lòng cùng các nàng nam nhân ý tưởng giống nhau, liền tính tư tâm muốn cấp người trong nhà nhiều bổ bổ, cũng sẽ không không đầu óc làm ra. Kia chở không biết xấu hổ sự tới, chỉ là cô em chồng như vậy không khách khí, hai người trong lòng vẫn là có chút cách ứng, quản chi biết đồ vật vốn dĩ liền thuộc về cô em chồng ra. Có cho hay không đều là người ta tình cảm Loại này vi diệu tâm lý các nàng Cũng không biết như thế nào giải thích Hình bộ đầu là lần đầu thấy huyện lão ra mội tử Căn bản không rõ ràng lắm Lâm uyển uyển là cái cái dạng gì người Từ hắn góc độ tới xem Huyện lão ra muội tử ra sinh hoạt điều Kiện ở thôn hẳn là xem như đầu một phần Lẽ ra lấy ra nhiều như vậy Thì tới xác thật không dễ dàng Chỉ là một cái xoa bóp liền thu hồi đi Nhưng thật ra có chút coi thường mắt Mạnh đại thúc cùng Lâm Thiên Tứ hai vợ chồng già đều là tương đối hiểu biết Lâm Uyển Uyển, đối nàng nhân phẩm cũng là khẳng định, chỉ là này khuê nữ có đôi khi không quá nghe lời, luôn bằng mặt không bằng lòng làm người thật là hao tổn tâm trí, cũng may không phải làm chuyện xấu, bọn họ cũng không lời gì để nói. Tiếu thị cùng Lâm Uyển Uyển chỗ thời gian so nhà mẹ đẻ hai vị tẩu tử tới nhiều, xem như tương đối hiểu biết, mỉm cười không nói nàng thực hâm mộ lâm gia có như vậy cái nữ nhi ngược lại tưởng tượng nhưng còn không phải là nhà mình để muội còn dùng đến đi hâm mộ nhân gia khương gia tông tuy rằng cùng chính mình để muội không quá thục lại cũng tin tưởng này nhân phẩm khương gia minh làm lâm uyển uyển tướng công càng không cần phải nói chỉ cần tức phụ nói đều là đúng không lý do đối lại như thế nào sẽ có mặt khác ý tưởng lâm uyển uyển không biết liền ở nàng cúi đầu phóng đồ vật trong nháy mắt Những người này tâm tư thế nhưng xoay mấy cái qua lại, bất quá liền tính biết đối nàng cũng không ảnh hưởng, rốt cuộc đối nàng không có ý xấu. Hai vị ca ca, hai vị tẩu tẩu, chúng ta lời nói cũng không nói nhiều, ta là cái cái gì tính tình các ngươi cũng là biết đến, này thì ta liền đặt ở này trước mặt, các ngươi xem thượng, liền bản. Thân động thủ nâng, trướng mắt ta liền kia đi uy cầu. Mấy năm không thấy, chẳng lẽ các ngươi liền đã quên khoác tú lệ tuệ trung gia... Trên thực tế chính là bá đạo muội tử hạch. Đứng ở bên cạnh lâm thiên tứ bĩu môi ta liền nói sao, làm lão tử đều đấu không lại nhà mình khuê nữ, chỉ bằng các ngươi hai cái tiểu tử thúi, còn không bằng cùng lão nhân ta giống nhau an an phận phận đứng đừng nói chuyện. Tiết thị chú ý tới lâm thiên tứ khoe khoang bộ dáng sấn người không chú ý, ở. Lâm thiên tứ bên hông khác một phen, nga nga a lâm thiên tứ tức khắc thét trói tai ra tiếng. Thấy mọi người đều nhìn về phía hắn, thanh âm đột nhiên im bật, làm bộ làm tịch cố tả hữu mà coi chi, chờ đại gia quay đầu đi, đẩy mặt ủy khuất nhìn chằm chằm nhà mình lão bà tử. Người khác có lẽ không chú ý tới, lâm uyển uyển lại là thấy được, che miệng cười trộm, vừa vặn bị nàng lão cha bắt được vừa vặn, còn ăn cái xem thường, buồn bực quay đầu đi. Lâm thiên tứ càng buồn bực, bị tức phụ véo, lại bị khuê nữ cười nhạo. Hắn như thế nào liền như vậy đáng thương đâu. Bất quá hắn biểu diễn, hiện tại không người thưởng thức. Lâm ra hai huynh đệ bất đắc dĩ dọn khởi một đại bao thịt bỏ vào bên trong xe ngựa. Đồng dạng ủy khuất liếc mắt bọn họ lao cha, không ra giúp bọn hắn nói chuyện. Hai vị tẩu tử cũng có chút thẹn thùng nhìn mắt cô em chồng, là các nàng nghĩ sai rồi. Tiết thị nhìn đến vừa lòng gật đầu, hai vị này con dâu còn tính banh được, này liền hảo. Cưới vợ cưới hiền quả nhiên là như vậy cái lý. Ngoài ra, còn cố ý cấp hình bộ đầu để lại một đạo thịt, thoái thác một phen sau cũng là vô cùng cao hứng nhận lấy. Xe ngựa tuy nhỏ, tê tế đảo cũng có thể ngồi xuống lâm ra mọi người. Cha mẹ có rảnh nhớ rõ tới nữ nhi nơi này đi một chút, lần sau đến nhiều ở vài ngày. Sẽ Tiết thị lôi kéo Lâm Uyển Uyển đi một bên, lời nói thâm thía nói, "Ngươi a, cùng con rể hảo hảo sinh hoạt." Nên buông liền buông đi, đã ra tới sống một mình. Nhật tử, cũng đừng đi so đo những cái đó quá vãng. Lâm uyển uyển có chút không rõ nhìn về phía tiết thị. Nương, tiết thị vô vỗ, vỗ lâm uyển uyển tay. Hảo, nương biết ngươi là thông minh hài tử, nói này đó cũng là vì ngươi hảo. Nương, ta tỉnh. Khô cằn đồng ý. Bên kia, lâm thiên tứ cùng lâm ra hai vị ca ca cũng cùng Khương gia minh đơn độc đánh cái đối mặt. Lời trong lời ngoài không thể nghi ngờ là làm hắn nhiều chiếu cố điểm lâm uyển uyển Tiến đi nhà mẹ đẻ người Lưu lại Chỉ có Khương Gia Tông một nhà Còn có mạnh đại thúc thầy trò hai người Chỉ là nơi này nơi nào còn có mạnh đại thúc bóng dáng Liền hạ tử ngôn cũng không biết chạy đi đâu Thôi phỏng chừng là hồi dược lưu đi Dù sao nói tốt đồ ăn toàn bao Cũng liền không cần đi so đo bọn họ thượng chỗ nào Tới rồi cơm điểm Nên trở về tới đều sẽ trở về Thừa dịp Khương Gia Minh cùng Khương Gia Tông hai huynh đệ thương lượng sự tình, Lâm uyển uyển cùng Tiếu Thị chị em dâu hai người cũng không nhàn dỗi, đem cấp đại ca ra đơn đọc sách ra tới, mặt khác đều yêm thượng, Tiếu Thị mẹ con ở bên cạnh hỗ trợ không biết tỉnh nàng nhiều ít công phu, biết đó là để lại cho bọn họ thịt, bên trong còn có chỉ đại móng heo, Tiếu Thị nói cái gì đều không đáp ứng, cuối cùng vẫn là thua ở để muội trên tay, Lâm uyển uyển có chính mình cân nhắc, Vô luận bên kia, đều là cùng nhà nàng muốn tốt thân nhân, mặc kệ người nhiều ít người, một con móng heo là cần thiết, những mặt khác có thể thích hợp điều giảm, kể từ đó, ai cũng sẽ không có mặt khác ý tưởng. Nàng tuy rằng không quá am hiểu phương diện này, nhưng cũng không phải cái nông cạn mắt đoản người, có qua có lại đạo lý nàng hiểu, quan hệ yêu cầu giữ gìn nàng cũng minh bạch, hướng chi đều là thiệt tình đối nàng người tốt. Từ đây... Về lợn dừng sự tình xem như kéo xuống màn tre, đáp ứng manh bảo sự, buổi tối còn phải đi thực hiện. Mùa đông đêm trường ngày đoàn nhoáng lên một buổi sáng lại qua đi. Người, đi quang, toàn bộ tòa nhà lập tức liền yên tĩnh không ít. Lâm uyển uyển một mình ở phòng bếp chuẩn bị giữa chưa đồ ăn. Hai đứa nhỏ vây quanh ở Khương Gia Minh bên người, vì buổi chiều khai hoang mà làm chuẩn bị. Cha, đại bá làm gì kéo như vậy một xe ngựa trúc phiến lại đây? Khương Liên khuyết đảm đương tò mò bảo bảo, không rõ trúc phiến muốn bắt tới làm cái gì. Khương Liên giác tuy rằng không có ra tiếng, lại mắt trong mong nhìn chầm chằm Khương Gia Minh, ý tứ thực rõ ràng. Hắn cũng tò mò, dựng lều tử trồng rau. Một bên trả lời nhi tử vấn đề, một bên lại chuyên tâm làm trong tay sự. Không thể chí không, Khương Gia Minh chính mình cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết tức phụ nói qua. Loại lều lớn rau dưa yêu cầu dùng đến trúc phiến tới đáp giàn giáo còn cần dùng đến một loại trong suốt không thấm nước bố, cụ thể như thế nào làm còn phải hỏi tức phụ. Phòng bếp nội lâm uyển uyển một bên sắt rau, một bên tự hỏi khi nào đi mướn cái đầu bếp nữ tới. Phòng bếp gian sự, nàng thật là quá mệt, không muốn yêu nữa, ngẫu nhiên làm một hồi kia kêu tình thú, hôm nay thiên hướng trong phòng bếp toàn, căn bản là là chịu tội. Đặc biệt là đối mặt một thân khói dầu vị bản thân Nhưng mà nàng cũng chỉ có thể là ngẫm lại Cách mạng chưa thành công Đồng chí còn cần nỗ lực Tìm đầu bếp nữ là tất nhiên Nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại Thả điều kiện cũng không cho phép Lâm uyển uyển ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài Không thể Tìm đầu bếp nữ Kia thêm chiếc xe ngựa tổng vẫn là có thể Đợi chút tìm Khương Gia Minh đi thương lượng hạ việc này Tốt xấu là phu thê Tổng muốn hỏi một chút hắn ý kiến, như vậy nghĩ, đột nhiên cảm thấy sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp, liền chán ghét khói dầu vị cũng không phải như vậy chọc người ngại. Tới rồi cơm điểm, mạnh đại thúc quả nhiên mang theo hắn tiểu đồ để hạ tử ngôn xuất hiện, từng người trên lưng sọt thả vài cọng thường thấy dược thảo, cũng không biết là từ đâu. Chui ra tới, uyển gì? Hạ tử ngôn khuôn mặt nhỏ ra cùng tiểu hoa miêu có một so, tóc hốn đột còn cắm mấy cây không biết tên căn căn qua loa, quần áo xé rách mấy cái khẩu tử, có chút dơ, mạnh đại thúc trừ bỏ có chút bụi đất vị, còn có một cổ nồng đậm dược hương vị, mặt khác đảo không có gì không ổn, lâm uyển uyển tươi cười một đốn, mạnh đại thúc tám phần lại là cố ý, đừng nhìn hắn lão nhân ra nghiêm trang, ác thú vị cũng không ít, thật vất và có cái tiểu hoa nhi bồi hắn, một bên là nghiêm sứ, một bên lại là tử phụ, Hai người cũng là nguyện đánh nguyện ai, chỉ là có thể hay không đổi cái lên sân khấu hình thức, nàng đều vô lực phun tào. Đại thúc Lâm Uyển Uyển tức giận chỉ chỉ bên cạnh giếng đói nóng quá thủy bùn gỗ, kéo qua hạ tử ngôn, đem hắn trên người cỏ dại chi vật gỡ xuống, thuật tiện vỗ vỗ hắn trên quần áo bụi đất. Mạnh đại thúc sát xong mặt, tự giác giúp nhà mình tiểu đồ để múc nước rửa mặt chải đầu, lời tuy là nói như vậy, trừ bỏ kia buồn thủy Mặt khác vẫn là hạ tử ngôn chính mình động thủ Lâm uyển uyển đối này không có dị nghị Lưu mạnh đại thúc thầy trò hai người ở sân Bản thân thượng cách vách đất hoang kêu khương gia minh phụ tử trở về ăn cơm Vòng khai kiến tòa nhà bộ phận Trước từ gần một bên bắt đầu tùng thổ Cũng cách bọn họ chủ địa phương có chút khoảng cách Lâm uyển uyển không có lớn tiếng kêu thói quen Cũng không thích làm như vậy Trở đi ra ngoài chút Không chỉ có không cần kêu phá rọng Nói Bị kêu người cũng dễ dàng nghe được nhìn đến, đứng ở không xa địa phương, thoáng tăng lớn thanh âm, ăn cơm, đối diện người nghe được, sôi nổi ngẩn đầu lên, Khương liên giác cùng Khương liên khuyết càng là đem tiểu cái cuốc một ném, vui vẻ hướng Lâm Uyển Uyển trước mặt chạy, chạy vài bước lại nghĩ tới ném xuống cái cuốc, có cỏ chạy về đi nhặt lên tới, sau đó đi theo bọn họ cha nện bước, cao hứng đi ở Lâm Uyển Uyển mặt sau, một bên trở về đi, một bên quay đầu hỏi Khương. Gia Minh, như vậy biết công phu như thế nào chạy tới. Này thỉnh thoảng gian còn sớm, nghĩ buổi chiều muốn kéo ngưu xuống đất, liền trước lại đây phân phân mà, ta tính toán mỗi khối mà chi gian lưu hai người có thể đi khe hở, tức phụ ngươi cảm thấy như thế nào? Ân, phương diện này ta cũng không hiểu lắm, ngươi chỉ cần khống chế tốt mỗi khối đất trồng rau lớn nhỏ liền hảo, mặt khác liền ấn ngươi nói làm. Cày ruộng hoa khối đều là giai đoạn trước công tác, cũng là hạ Đại công trình, Khương Gia Minh làm hoa màu hảo thủ, phương diện này tự nhiên so nàng kinh nghiệm lão đạo, nàng cũng chính là đề đề ý kiến, cụ thể còn phải dựa Khương Gia Minh hành động. Hảo. Khương Gia Minh sảng khoái đồng ý, đây cũng là hắn sở trường việc. Khương Liên Khuyết chạy đến Lâm Uyển Uyển bên người, lôi kéo nàng tay áo hỏi, "Nương, Mạnh gia gia cùng tử Ngôn ca ca bọn họ có tới không?" Dừng ở phía sau Khương Liên giác cũng chạy tiến lên đây song xong đi ở nhà Mình để để bên người Sớm tới Vừa mới nói xong Hai người liền chạy không ảnh Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển đi ở mặt sau cười lắc đầu Này hai hải tử Vào viện môn Hai đứa nhỏ đang ở lau mặt Lâm uyển uyển cũng không trì hoãn Cầm bọn họ dùng quá buồn gỗ Đem nước bẩn đồ Một lần nữa thế Khương Gia Minh đánh một chậu nóng hầm hập thủy Sau đó trở lại phòng bếp lấy đồ ăn thượng bàn Làm một quả lão đồ tham ăn Không có quân tử xa nhà bếp phòng như vậy vừa nói, cười. Tùm tìm tiến phòng bếp tới giúp Lâm uyển uyển bưng thức ăn. huống chi là ở nông thôn, không có nhà cũ khôn sáo ở. Khương Gia Minh thập phần vui thế nhà mình tức phụ công hiến sức lực. Ly nhà cũ, dọn tiến tân phòng. Trong nhà liền không có đoạn quá cơm tẻ cùng thịt. Sáu cá nhân ăn cơm, bốn đồ ăn một canh tiêu xứng. Cũng không làm nam nhân phân bản, khác nhạc rung rung. Thôn bên kia, đại phòng được thịt. Ăn cũng phong phú, đến nỗi nhà cũ bọn họ không có báo cho, cũng không có đưa thịt, một khi bị nhà cũ người biết, sợ lại là một đoạn không an bình nhật tử, cũng không phải bọn họ bất hiếu, thật sự là không thể nào hiếu khởi, tự tam phòng phân ra sau, đại phòng cũng không thiếu bị nhà cũ trộn lẫn, đặc biệt là Khương lưu thị mẹ con, một cái so một cái không bớt lo, nơi nào còn có ngày xưa tình cảm, còn không đều là xem ở lão gia tử phân thượng. Chỉ là không nghĩ tới lão gia tử cũng là cái sách không rõ, làm lão đại, hắn không nghĩ cấp nhà mình lão, để thêm phiền toái. Bởi vậy, Khương lão tam gia được một đầu lợn rừng sự tình, trong thôn trừ bỏ đại phòng liền không người biết hiểu. Buổi chiều, mạnh đại thúc tiếp tục mang theo hạ tử ngôn lên núi hái thuốc, Khương gia minh cũng mang theo hai cái nhi tử xuống đất làm việc, chỉ có lâm uyển uyển ở trong phòng bếp tẩy rửa sạch xoát, xong rồi về sau cũng đi trong đất làm việc. Lẽ ra cũng là có thể thỉnh người làm việc, chẳng qua trước mắt chỉ là trước làm thí nghiệm căn cứ, bọn họ người một nhà hoàn toàn có thể đảm nhiệm, còn có một chút là tài liệu không đủ, không có biện pháp lập tức cưỡi ngựa ra trận. Lâm Uyển Uyển vào trong đất, Khương Gia Minh đang ở kéo ngưu cày ruộng, Khương Liên giác cùng Khương Liên khuyết ở nhặt hòn đá nhỏ. Khương Gia Minh rất xa liền nhìn đến nhà mình tức phụ lại đây, tuét miệng cười, thẳng đến Lâm Uyển Uyển đến gần hắn bên người. Tức phụ, ngươi đã đến rồi, ân, sau đó cũng gia nhập khai hoang đại quân, chờ một miếng. Đất xong việc, Khương Gia Minh liền đem ngưu giao cho hai huynh đệ quả, một bên nhặt đá, một bên đuổi ngưu cày ruộng, cũng còn tính nhẹ nhàng. Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển còn lại là vội vàng lấy trúc phiến dựng lều tử, trang đánh thâm, vững chắc, còn dùng dây thừng tế chói, nói đến lần trước ba cái hài tử chói lợn rừng dùng chính là từ này đó dây thừng lấy. Đang lúc trúc phiến dùng xong hết sức, Khương Gia Tông vừa vặn khô xe bỏ lại đây, kịp thời bổ thượng chỗ hỏng. Khương Gia Tông làm không rõ ràng lắm Lão Tam ra rốt cuộc muốn làm gì, tuy rằng Lão Tam có đại khái nói với hắn là lấy tới chồng rau, nhưng chồng rau yêu cầu như vậy phiền toái sao? Bất quả nếu bọn họ hai vợ chồng đều hạ quyết tâm, hắn cũng không hảo nói cái gì nữa. Lão Tam hai vợ chồng cũng không phải không đáng tin cậy người, chỉ cần yêu cầu hắn. Hắn đều sẽ tận lực hỗ trợ Thu mua đầu nành cùng đậu xanh sự tình Hắn đã làm hắn tức phụ tiếu thị Thả ra tiếng gió đi Tin Tưởng thực mau sẽ có người tới cửa Đến nỗi hắn vẫn là đem dư lại mấy xe Chút phiến đưa tới lại nói Đột nhiên cảm thấy cái này mùa đông hảo vội Cả buổi chiều đều háo trên mặt đất Khởi điểm cũng không cảm thấy cái gì Chính là có chút mệt Tới rồi sau lại Một trên một dưới Thiếu chút nữa không đem eo thẳng lên lúc ấy lâm uyển uyển liền cảm thấy eo đau bối đau gì đó kia đều là chút lòng thành trạng vạn trở về nấu cơm thời điểm lâm uyển uyển đều là cùng thân mình đôi tay cắm eo chầm chậm cùng ốc sen bò giường như xem khương gia minh một trận đau lòng hạ quyết tâm ngày mai nói cái gì đều không cho tức phụ xuống đất làm việc hắn thả rằng chính mình vất vả điểm mệt điểm cũng không muốn xem tức phụ chịu tội lâm uyển uyển chỉ nghĩ chạy nhanh về đến nhà Hôm nay lớn nhất thất sách chính là quên ở trong nước thêm linh suối nước, cho nên nàng cái thứ nhất ý niệm chính là tiến không gian uống trước nước miếng chậm rãi thân mình, sau đó đi. Suối nước nóng chỉ bên kia phao tắm, một ly nước trái cây, một mâm điểm tâm, thoải mái kêu nàng thiếu chút nữa ngủ qua đi. Thoải mái đủ rồi về sau, lâm Uyển Uyển đem còn thừa kia chỉ móng heo làm thành nướng móng heo, đến nỗi manh bảo yêu cầu phiên bội là không có biện pháp. Bất quá theo nàng đối manh bảo hiểu biết, tuyệt đối sẽ không chỉ trào ba con tiểu chư tới. Đem ánh mắt nhắm chuẩn mục trường thượng dương đàn, dê nướng nguyên con cũng là rất không tồi, chính là lấy nàng. Bản lĩnh cũng liền đối phó đối phó tiểu động vật, mặt khác nàng thật đúng là không được, thấp giọng nỉ non nói. Khi nào không gian nếu là có thể tự động làm việc liền hảo. Từ lâm uyển uyển tiến vào liền không gặm thanh quá ngọc tác đột nhiên mở miệng, chiếu ngươi cái này đánh cá ba ngày. Phơi lưới hai ngày tình huống tới xem, phòng chừng bao nhiêu năm về sau có thể hay không vẫn là cái không biết bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này nha tức chết hắn cũng, muốn nói tiến. Vào số lần tuyệt đối muốn so thường lui tới nhiều, chỉ là hôm nay thiên tiến vào đều ở làm chút cái gì, không phải ngủ phao suối nước nóng, chính là hưởng thụ mỹ vị, còn cùng manh bảo cấu kết với nhau làm việc xấu, đáng thương hắn một đoàn không khí cái gì đều làm không được. Hắn Ngọc Tác đại gia không biết tận tình khuyên bảo khuyên quá chủ nhân bao nhiêu lần, tổng bị dẫn vì gió bên tai, nói cái gì nơi này lương thực rau dưa đã đủ nàng cả nhà ăn nửa đời người, loại như vậy. Làm gì? Ngọc Tác quả thực muốn mắng người, nói tốt thăng cấp, nói tốt biến ảo thành nhân hình, chủ nhân ngươi đây là ở lửa gạt ta trần khiết mà ấu tiểu tâm linh, đối mặt một đoàn trầm mặc không khí, lâm uyển uyển có thiên đại bản thân cũng nhìn không ra tới Ngọc Tác trong lòng đang mắng nàng. Bất quá ở Ngọc Tác nói nàng xác thật chú ý tới một cái điểm mâu chốt, nói như vậy, thật là có loại này công năng tồn tại, thật là trời cũng giúp ta. Ngọc Tác, ngươi nói chính là thật. Sự, không yên tâm hỏi lại thượng một lần. Tự nhiên, bổn đại gia không hiếm là nói dối, lại như thế nào nói láo. Ngọc Tác lại bắt đầu xú thí, hắn mơ hồ bắt lấy chủ nhân mỗi điểm tâm tư, biết như thế nào tiên xúc chủ nhân thăng cấp. Hoảng hốt chung hắn tựa hồ đã nhìn đến chủ nhân mệt thành cẩu trên mặt đất không ngừng làm việc, mà hắn ngọc tác đại gia cầm một cây roi ở phía sau ném, bên cạnh còn có manh bảo hậu hạ hắn ăn cái gì, hình ảnh qua Mỹ, hảo hưng phấn, lâm uyển uyển Đánh cái dùng mình, như thế nào cảm giác có người ở sau lưng tính kế nàng, phỏng trừng ngọc tác thằng nhái này gấp không chờ nổi nghi ra được, bất quá xem bên ngoài quải phân thượng, nàng liền cho phép. Vậy ngươi nói... Khi nào mới có thể đạt thành này tưởng công năng? Ta hóa thành hình người là lúc, nữ nhân, hảo hảo làm, ta xem trọng ngươi nha. Sau đó biến mất không tiếng động. Đây là không phải trong truyền thuyết tiểu nhân đắc trí, thật là có chút thiếu đánh, chẳng lẽ. Ngươi ngọc tác đại gia cho rằng ta không làm gì được một đoàn không khí, còn chỉ không được thành hình ngươi, Lâm Uyển Uyển lộ ra răng nanh, hiện lên một cái âm trầm trầm tươi cười. Không khí mỗ đoàn Dò một cái run run, trốn đến nhất góc đi, hắn tựa hồ ở lão hồ trên đầu rút mau, làm sao bây giờ? Hắn đột nhiên cảm thấy đương đoàn không khí cũng khá tốt, cứ như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo nghĩ. Ở trong núi bắt được đến một hoa lợn rừng, đang ở suy xét như thế nào để trở về? Manh bảo, hát xì, là ai suy nghĩ ta? Lâm uyển uyển cũng không cùng ngọc tác so đo, thằng nhái này trừ bỏ miệng có chút tiện ngoại, mặt khác đều vẫn là tốt. Như vậy một trì hoãn, nàng ở trong không gian lại nhiều đãi trong chốc lát, cũng may có thời gian tỷ lệ ở, bên ngoài cũng bất quá vài phút sự tình, nhưng cũng không thể ở chỗ này háo đi xuống, rốt cuộc ăn cơm người phải về tới ăn cơm, chạy nhanh lấy thủy, thuật tiện còn hái được thời đại này thường thấy ăn sáng đi ra. Ngoài, ăn cơm người tựa như khắp điểm trở về giống nhau, đồ ăn vừa vặn, một đám tiếp theo một đám lại đây, đuổi phía trước vẫn là mạnh đại thúc thầy trò hai người. Lúc này đây so sánh với buổi sáng muốn tốt hơn nhiều, ít nhất quần áo không mở miệng nữa tử, cũng không phải đặc biệt dơ. Lâm uyển uyển mới ra viện môn khẩu, Khương Gia Minh liền mang theo hai cái nhi tử trở về, nhưng là tỉnh nàng một đốn chạy, chạy nhanh đem trước đó chuẩn bị tốt thủy làm phụ tử ba người uống. Xong, hiệu quả cực dai, lập tức thiếu một chút mỏi mệt, trên người biến hóa, làm đương sự tự nhiên là biết đến. Bất quá bọn họ toàn cho là do là lâm uyển uyển nguyên nhân, bởi vậy, Khương Gia Minh đối với lâm uyển uyển cười càng thêm nhu hòa, mỗi lần nhìn thấy tức phụ đều có thể thần thanh khí sảng. Bên cạnh mạnh đại thúc nhìn đến, đột nhiên ho khan hai tiếng, khụ khụ còn có người, chú ý điểm, trong giọng nói không thiếu treo gheo ý vị, sau đó Khương Gia Minh liền sắc. Mặt bạo hồng, bởi vì được tốt tầm bổ, Khương Gia Minh hiện giờ cũng trắng không ít, nhìn càng là thấy được. Mạnh Đại Thúc cười càng sâu, ba cái hài tử ở vào như lọt vào trong sương mù không rõ chạng huống, Lâm Uyển Uyển mặt vô biểu tình xoay người, theo sau khóe miệng phát hỏa ra một tia ý cười. Đồ ăn thượng bàn, Lâm Uyển Uyển liền nghe được manh bảo tiếng bước chân, còn kèm theo không ít mặt khác thanh âm, từ xa tới gần. Lâm Uyển Uyển tìm cái lấy cớ đi ra ngoài, nhân cơ hội quải đến sân cửa, hướng ra phía ngoài dọc theo vách tường đi rồi vài chục bước. Sau đó liền không biết nên như thế nào hình dung nàng giờ phút này tâm tình Một con lão hổ khoe khoang ở phía trước mở đường Miệng cắn một cây dây thừng Phía sau là mấy chục đầu heo con Phân biệt dùng dây thừng hệ hữu móng trước tử Ngoan ngoan theo ở phía sau Thực đổ sộ một con đội ngũ Lâm uyển uyển Phun Tào Thằng nhái này nha chính là đem toàn bộ đỉnh núi đều cấp phiên biến đi Này trên Núi còn có heo con tồn tại dấu vết sao phòng trừng gần đoạn thời gian là sẽ không lại có, chính là có cũng muốn tập thể chuyển nhà, nhà ai chịu nổi manh bảo như vậy cái đánh cước phương thức, nàng đều hoài nghi hôm nay buổi tối có thể hay không nghe được lợn rừng giít gào. Manh bảo vốn định khoe khoang gầm rú một tiếng, làm lâm uyển uyển hảo hảo khen ngợi nó một phen, mới vừa mở miệng dây thừng liền rớt, lập tức im miệng cắn dây thừng, đây chính là nó phong phú tiệc tối, cũng không thể làm này đó heo con chạy. Lâm Uyển Uyển thấy thế theo bản năng vỗ vỗ ngực, còn hảo không kêu, bằng không sự tình liền đại điều, lười đến thấy này đầu xuẩn lão hổ, lập tức thu vào không gian, liên quan dây thường phía sau mấy chục chỉ heo con. Ám đạo, về sau vẫn là thiếu phóng manh bảo ra tới, nếu không không chừng loại nào sinh vật đã bị manh bảo cấp trước tiên diệt sạch, kia nàng tội lỗi liền lớn, còn hảo không gian cường đại, sinh sản tuần hoàn năng lực hoàn toàn có. Thể dưỡng khởi manh bảo Lâm Uyển Uyển ở bên ngoài hảo hảo bình phục một chút tâm tình, chỉ là trở lại trên bàn cơm, biểu tình rõ ràng còn có chút cứng đờ. Vẫn luôn ở quan sát Lâm Uyển Uyển khương gia minh trước tiên liền phát hiện nhà mình tức phụ không thích hợp, nhỏ giọng cùng Lâm Uyển Uyển kề tai nói nhỏ. "Tức phụ, xảy ra chuyện gì sao?" Trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc. Lâm Uyển Uyển liếm hạ tâm thần, dẫu gì nói, "Không có việc gì, ăn cơm đi." Trong lòng tưởng lại là Loại chuyện này làm nàng như thế nào mở miệng nói, quả thực chính là thiên phương giả đàm, nói ra đi nhân ra không đem nàng đương ngốc tử xem mới là lạ. Vì cái gì đêm nay nàng có loại không nghĩ tiến không gian xúc động, chủ yếu là không nghĩ nhìn đến bên trong hai hóa. Đêm khuya, chờ Khương gia minh ngủ, Lâm uyển uyển phí thời gian hồi lâu mới không tình nguyện bước vào không gian, đều không phải là nàng đau lòng những cái đó đồ ăn, chỉ là nhìn đến kia hai hóa, nàng sợ chính mình sẽ nhìn không được muốn đánh người giờ phút này nghĩ đến tưởng viện ngoại nhìn đến tình hình lâm uyển uyển vẫn có ngăn không được khóe miệng run rẩy xúc động tiến vào không gian manh bảo chính ghé vào trên cỏ ngủ mặt sau là nằm bò chính là một chuỗi heo con cột lấy dây thường đến nay còn chưa buông ra lâm uyển uyển trong lòng nói liền biết sẽ là cái dạng này cảnh tượng còn hảo ngọc tác không hóa thành hình người bằng không này hai hóa làm ở bên nhau tới rồi bên ngoài còn không hỏa loạn thế giới. Manh Bảo ở Lâm Uyển Uyển tiến vào không gian trước tiên cảm giác được, chớp mắt nhắm mắt chờ Lâm Uyển Uyển qua đi. Nó hiện tại đói bụng đói kêu vang, tuy rằng tiến vào về sau liền ăn qua một cái nướng móng heo, kia cũng chỉ có thể tác tác bụng rác. Nó hiện tại yêu cầu đại lượng đồ ăn điền bụng. Manh Bảo đợi lát nữa muốn ăn mấy chỉ. Lâm Uyển Uyển đến gần Manh Bảo bên người, sờ sờ mềm như bông nằm ở trên cỏ Manh Bảo. Manh bảo chi khởi một con phía trước móng vuốt hướng lâm uyển uyển trước mắt nhoáng lên bốn con có thể hay không có điểm nhiều a ở nàng xem ra một con đều đủ nàng ăn tốt nhất mấy ngày lão hổ tuy rằng ăn uống đại nhưng thịt ăn nhiều không chán ngấy sao manh bảo lắc đầu lâm uyển uyển còn tưởng rằng bốn con không đủ ai ngờ nó thế nhưng dơ lên một móng vuốt khác chỉ chỉ chân bên kia nguyên lai like nàng còn xem nhẹ nó một cây đầu ngón chân. Lâm Uyển Uyển chưa từ bỏ ý định ở manh, bảo trước mặt vương 5 cái ngón tay, người xác định muốn ăn 5 con, ai làm nàng đối lý tới, thỉnh nhân ra hỗ trợ còn không có chăm sóc người trong sạch, quan trọng là đồ ăn cũng không tới vị, hiện tại manh bảo là đại gia, nàng có thể không theo nó tới sao, đáp án là, không thể, nhìn nhìn mặt sau một trường xuyến heo con nhóm, Lâm Uyển Uyển có loại nói không nên lời chua xót. Cảm tình nàng chính là cái đương đầu bếp nữ mệnh, ở bên ngoài muốn xào rau nấu cơm, tới rồi không? Gian còn muốn chuyên môn cấp manh bảo làm ăn, lớn như vậy lượng nàng đến xử lý bao lâu, thật là sợ cái gì tới cái gì, này còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Bế lên heo con, lâm uyển uyển nội tâm là cự tuyệt, đặc biệt là vừa lên tay liền cho nàng tới cái lễ gặp mặt, mới mẻ ra lò heo phân, phun nàng đầy tay, liền quần áo đều dính vào chút làm một cái có thói ở sạch người, Lâm Uyển Uyển thiếu chút nữa liền đem kia đầu heo con cấp ngã chết, nàng hiện tại nơi nào còn lo. lắng mặt khác, vội vội vàng vàng đem Ô Uy áo lót một thoát, Liều Mạng lau tay, sau đó lấy 500 mễ lao tới tốc độ chạy tiến phòng tắm, giặt sạch 3 năm biến vẫn cảm thấy có một cổ tử phân sú vị. Mạnh Bảo trực tiếp ngốc tại chỗ, nói tốt heo sữa nướng đâu. Ngọc Tác vui sướng khi người gặp Hòa nói nói mát, manh Bảo Ngươi liền ăn đi, hiện tại xem ngươi còn như thế nào ăn, ra ra nói một hồi, trong lòng âm thầm tưởng, làm ngươi mỗi ngày ở đại gia trước mặt cơm ngon rượu say. Hiện tại xưng đáng đi, hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho manh bảo nói hắn hâm mộ ghen ghét, hừ. Trong phòng tắm lâm uyển uyển đã bình tĩnh lại, nghĩ đến tiếp được đi phải làm sự, lúc này lại như thế nào tẩy cũng chưa dùng, còn không bằng nhân lúc còn sớm đem sự tình xong xuôi, ân xuống nước long đầu. Lấy ra khăn lông, nhanh chóng đem thân mình lau khô, thay từ trước những cái đó quần áo, đến nỗi bên ngoài kia đôi trướng mắt, nàng là sẽ không lại xuyên, ném vào thùng rác hủy. Thi diệt tích, may mắn là áo lót, trong không gian có không ít, Khương Gia Minh cũng phát hiện cũng không được gì. Đi ra ngoài chỉ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái manh bảo, liền không có lại xem nó, yêu cầu năm con bị nàng hàng vì sớm định ra ba con, nàng tâm tình không tốt đẹp. Manh Bảo cũng không dám lỗ mãng, sợ còn lại ba con hóa thành bọt biển. Lâm Uyển Uyển chọn ba con nhất phì ra tới, sinh khí về sinh khí, tổng không thể bị đói Manh Bảo, hơn nữa nàng tính toán quá, cái. Này lượng là đủ nó ăn no, mặt khác hơn 20 chỉ heo con liền giao cho Manh Bảo mang đi một trường thượng, nơi đó không cần nàng cố sức quản, ăn chủ tự thành nhất thể hóa. Lâm Uyển Uyển đem ba con heo con đưa tới nàng chuyên môn xử lý vật còn sống địa phương, dùng nhanh nhất tốc độ xử lý sạch sẽ, cũng hao phí nàng không ít thời gian cùng sức lực. Tiếp được đi muốn làm sự tình cũng không dùng y sức, cũng may không cần giống lần trước ở trên núi như vậy thiêu đống lửa nướng nửa ngày, chỉ cần bỏ vào bếp lò treo, định ra thời gian liền không cần nàng lại bận việc cái gì. Thừa dịp thời gian giàu có, Lâm Uyển Uyển đi quả lâm đi rồi một chuyến. Trước đây trích đi trái cây địa phương, một lần nữa lại trường nổi lên tân trái cây, có thể tiến hành lần thứ hai ngắt lấy, nàng thực không khách khí hái được một cái sọt, tính toán phân biệt đặt ở nàng ngủ phao tắm địa phương. Đi ngang qua tiểu viện từ thời điểm, Lâm uyển uyển bước chân một đốn, cái này mua một tặng một sân rốt cuộc ẩn dấu chút cái gì. Lúc trước đi theo một mảnh dược điển tiến vào nàng không gian, đến nay nàng không rõ là tình huống như thế nào mặt trên khóa vẫn như cũ hảo hảo treo ở trên cửa nàng nếm thử qua rất nhiều biện pháp vẫn là không có thể mở ra nàng cũng không phải không nghĩ tới bỏ tường đi vào loại này độ cao tường còn không làm khó được nàng chỉ là kỳ quái sự tình liền ra tới vô luận như thế nào bỏ nàng đều phiên bất quá này nói tường như là có thứ gì ngăn đón nàng hình thành một đạo vô hình tường lâm uyển uyển cũng đều không phải là nhất định phải biết bên trong có cái gì. Chỉ là đối với không duyên cớ xuất hiện đồ vật, nàng có vài phần không yên tâm, như nhau đã từng được đến cái này không gian giống nhau, thiên hà không có ăn không trả tiền cơm chưa, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc đạo lý này. Chỉ nhìn chằm chằm trong chốc lát, lâm uyển uyển liền rời đi ánh mắt, vào không được nàng cũng không có biện pháp. Nếu muốn cho nàng biết, kia nàng tự nhiên là có thể biết, hà tất uổng phí sức lực, quá hảo nàng cuộc sống gia đình là được, ôm ý nghĩ như vậy. Lâm Uyển Uyển cất bước đi trở về đi, đồng thời cảm thán không gian chính là không giống nhau, đồng dạng là dẫn theo một cái sọt đồ vật, bên ngoài mệt chết khiếp, ở chỗ này nhẹ nhàng. Ở biệt thự bên ngoài gặp gỡ manh bảo, ai oán hướng tới nàng giống lên hai tiếng, ý tứ là heo sữa nướng có thể ăn không, nó hảo đói. Lâm Uyển Uyển tức giận, trắng liếc mắt một cái, lúc này mới bao lâu, nào có nhanh như vậy liền có thể ăn, chờ xem. Muốn ăn Từ cái sọt cầm một quả trái cây, vậy ăn trước cái này lót lót. Manh bảo ghét bỏ liếc mắt, cúi đầu quỷ rạp trên mặt đất. Này còn ghét bỏ thượng, thật tốt ăn trái cây. Ngày thường tiến vào cũng không gặp ngươi ăn ít, làm kiêu, đúng không? Kia hành, ngươi không yêu ăn, ta chính mình ăn. Răng rắc một ngụm cắn đi xuống, sau đó dẫn theo cái sọt trực tiếp vào nhà. Manh bảo, khóc không ra nước mắt, đây đều là người nào a nó cũng chưa nói không ăn như thế nào liền toàn bộ cầm đi tốt xấu cũng cho nó lưu mấy cái a chờ thời gian không sai biệt lắm lâm uyển uyển quải đi phòng bếp cẩn thận đem nướng tốt heo sữa trang bàn sau đó bưng đi vào manh bảo bên người chỉ thấy nó nhắm mắt lại cái mũi một người một người sau đó đột nhiên mở mắt còn có lưu trữ nước miếng miệng gấp không chờ nổi tưởng nhào lên đi ăn lâm uyển uyển có chút kinh hãi buông mâm lui đến một bên Ám đạo, kia ăn thịt người đôi mắt thật đúng là khủng bố, còn hảo manh bảo nhiệt tình yêu thương ăn ăn chín, nàng không cần vì chính mình mạng nhỏ lo lắng. Ba lượng hạ, một con heo sữa nướng đã bị manh bảo gặm cái thất thất bát bát, Lâm Uyển Uyển lập tức tiến phòng bếp đem dư lại hai chỉ mang sang tới, có chút lo lắng manh bảo không đủ ăn, phục mà từ mục trường bắt hai chỉ gà, coi như là cho manh bảo đương điểm tâm ăn đi. Làm xong hết thẻ, Lâm Uyển Uyển. Chui vào phòng tắm, từ trên xuống dưới đem chính mình súc rửa một lần, cảm thấy không hương vị mới chậm chạp ra tới, cũng không đi xem manh bảo có hay không ăn no, nằm ở biệt thự trên giường lớn thực mau liền ngủ. Xoay quanh ở lâm uyển uyển trong lòng chỉ có một ý niệm, nàng muốn thăng cấp, nàng muốn mướn đầu bếp nữ, mỗi ngày làm này đó nàng sẽ điên. Một hồi tỉnh ngủ, thần thanh khí sảng, lâm uyển uyển phản ứng đầu tiên chính là người trên người còn có hay không dư lưu hương. Vị, đi ra ngoài trước còn không yên tâm lại đi phòng tắm xúc rửa một lần, mới cảm thấy mỹ mãn từ không gian đi ra ngoài, đều là heo phân cho nàng lưu lại di chứng, thầm mắng bản thân làm ra vẻ, bao lớn điểm chuyện này, phi khiến cho chính mình giống cái 250, đồ ngốc. Bên ngoài thiên còn chưa từng lượng, Khương Gia Minh mơ hổ mở to mắt, hơi hơi chống thân thể, nghi hoặc nhìn giường đất một cái khác đầu, bình bẹp ổ chăn, tức phụ đâu, mánh vung đầu. Nhắm mắt lại, thầm nghĩ, có Phải hay không chính mình nhìn lầm rồi Lại lần nữa mở to mắt Nhìn đến tức phụ hảo hảo nằm ở trên giường đất ngủ Khương Gia Minh cảm thấy chính mình quả nhiên là không ngủ tỉnh Này đều xuất hiện ảo giác Lại lần nữa nằm xuống tiếp tục nhắm mắt lại ngủ Lâm uyển uyển ở Khương Gia Minh nhắm mắt lại kia một khắc Xoát mở mắt ra, thầm nghĩ, nguy hiểm thật Thiếu chút nữa đã bị phát hiện Còn hảo ra tới đủ kịp thời Khương gia Minh cũng không có làm miệt mài theo đuổi, tâm bùm, bùm nhảy cái không ngừng, tay phải sờ chủ ngược trái, ý độ làm nó an tính lại, nhắm mắt lại chợp mắt. Khương gia tam phòng trong viện không có dưỡng gà, duy nhất hàng xóm còn cách một cái tiểu trúc tử lâm, tuy rằng không xa, gà trống đánh Minh thanh âm cũng chuyển không đến này tòa tòa nhà, nhưng, có một người nghe thấy, cùng thường lui tơi giống nhau, Khương gia Minh không có ngủ nướng. Sột sột soạt soạt mặc quần áo hạ giường đất, quay đầu lại nhu hòa nhìn mắt còn ở trên. giường đất ngủ tức phụ, nhẹ giọng mở cửa đi ra ngoài. Khương Gia Minh đóng cửa khi, Lâm uyển uyển đã hoàn toàn tỉnh lại, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ lại một lần ngủ qua đi. Nói thật, nàng đặc biệt bội phục Khương Gia Minh đồng hồ sinh học, không nghe được gà trống đánh Minh, vẫn như cũ có thể ở cái này đánh thức tới, thả không kém giường. Nàng từng cũng hoài nghi quá Khương Gia Minh nhĩ lực, hay không có thể nghe được vượt qua người bình thường phạm vi ở ngoài thanh âm. Nhưng mà sự thật chân tướng nói cho nàng đều không phải là như thế, mặt sau chỉ có thể quy kết vì lâu dài dưỡng thành thói quen. Lâm Uyển Uyển chính là cái loại này có việc thức dậy tới, không có việc gì ôm giường ngủ, chủ yếu vẫn là phát sinh ở mùa đông, đến nỗi đồng hồ sinh học gì đó, nàng có đồng hồ báo thức, quan xong một cái còn có một cái khác. Một bên miên man suy nghĩ, một bên mặc quần áo hạ giường đất, Lúc này trong phòng bếp Khương Gia Minh đã đem nước ấm thiêu. Khai, Lâm Uyển Uyển mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc có thể nhìn đến hắn ở bên cạnh giếng rửa mặt. Khương Gia Minh sát xong mặt, liền nhìn đến Lâm Uyển Uyển hướng hắn đi đến, cười hề hề nói: "Tức phụ, ngươi tỉnh." Lâm Uyển Uyển đơn giản "Ân" một tiếng, liền ở một bên rửa mặt, đồ vật là Khương Gia Minh thế nàng chuẩn bị tốt. Xong việc về sau, Lâm Uyển Uyển tiến phòng bếp làm cơm sáng. Khương Gia Minh đem dùng qua nước bẩn đổ, đem chậu gì đó chỉnh lý tại chỗ, tiếp theo đi tây phòng. Kêu hai cái nhi tử rời giường. Khương liên giác cùng Khương liên khuyết chính rửa mặt, bên ngoài đã có người ở gõ cửa, mở cửa. Nghe thanh âm liền biết là mạnh đại thúc thầy trò hai người lại đây, Khương Gia Minh vội vàng qua đi mở cửa. Đại thúc, ngài lão cũng khởi sớm như vậy. Đây là bọn họ thầy trò hai người lần đầu tiên lại đây dùng sớm một chút. Khương Gia Minh có chút cứng học, chính là hắn cha Khương Lai Phúc ngày mùa đông cũng không khởi sớm như vậy quá, nếu là không có việc gì, hắn cũng sẽ ở trên giường nhiều nằm một lát, huống chi hiện tại trong nhà đi chỗ nào đều không lạnh. Dậy sớm đối thân thể hảo. Mạnh đại thúc dẫn đầu vượt qua ngạch cửa tiến sân, đại buổi sáng đánh một bộ quyền, đã đói bụng không được, cô gái cơm sáng làm tốt không? Phía trước vẫn là ở cùng Khương Gia Minh nói mặt sau thanh âm đột nhiên một đại rõ ràng là đối với trong phòng bếp lâm uyển uyển giảng lâm uyển uyển cầm cái muôn cọ cọ cọ từ phòng bếp chạy Chậm ra tới nàng cũng không phải là mạnh đại thúc có nội lực chống không uổng lực đều có thể đem thanh âm dương lão cao đại thúc ngài lão yên tâm này liền hảo theo sau xoay người trở về dừng ở mặt sau hạ tử ngôn ngoan ngoan kêu một tiếng khương thúc sau đó vào cửa tới thấy tiểu đồng bọn Trước mắt sáng ngời, cao hứng chạy tiến lên đi. Khương Gia Minh giữ cửa khép lại, nhìn mắt bên cạnh giếng tam tiểu hài tử, trong lòng cảm thán, trách không được tiểu tử ngôn mặt. Đông lạnh hồng hồng, Nguyên Lai sáng sớm liền đi theo Mạnh Đại Thúc đánh quyền, nhìn nhìn lại nhà mình hài tử, thật hạnh phúc. Mạnh Đại Thúc ở Lâm Uyển Uyển xoay người tiến vào phòng bếp hết sức, nghe vị cũng theo đi vào. Đối với miễn phí lao động, Lâm Uyển Uyển luôn luôn không khách khí ra mặt dày sai sự khởi mạnh đại thúc, mặt sau tiến vào Khương Gia Minh nhìn đến cũng thấy nhiều không trách. Ăn xong sớm một chút, một ngày việc cũng liền chính thức bắt đầu, Mạnh Đại thúc. Thầy trò hai người vội chính mình sự đi, Lâm Uyển Uyển cứ theo lẽ thường đi theo Khương Gia Minh xuống đất, đối với Khương Gia Minh không cho nàng xuống đất làm việc, nàng cũng chính là miệng ứng phó, tới rồi địa phương nhưng không phải do hắn nói không. Bận việc nửa ngày, Khương Gia Tông lôi kéo một xe trúc phiến đúng hạn tới, còn nhân tiện tin tức tốt lại đây, nói đầu nành đầu xanh đã ở thu mua chung, tạm thời mang theo một đại bao đầu xanh lại đây, đại khái 50 cân bộ dáng. Cũng là Lâm Uyển Uyển trước đó cố ý lao quá, có đầu xanh có thể trước mang lại đây, không nghĩ tới này đại ca hiệu suất như vậy cao, cái này Lâm Uyển Uyển cũng không dối dám cùng Khương Gia Minh trên mặt đất việc, bởi vì nàng còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm, Trúc phiến đã kéo xong, đầu nảnh đầu xanh sự cũng chỉ là cùng Khương Gia Tông để qua, thu mua giá cả cũng là hai phương cộng lại gõ định, cụ thể lại không có nói đến vị, hơn nữa bạc vẫn là Khương Gia Tông lót. Lâm uyển uyển cảm thấy mở cửa làm buôn bán, như thế lâu dài đi xuống khẳng định là không được, khó tránh khỏi về sau đại phòng trong lòng không thoải mái, cho nên nàng tính toán làm Khương Gia Tông làm người trung gian, mà bọn họ tác lấy hai thành giá cả hướng Khương Gia Tông thu mua bởi vì trước đó không có cùng Khương Gia Minh thương lượng quá, bởi vậy Lâm Uyển Uyển thừa dịp Khương Gia Tông dọn tài liệu, đem Khương Gia Minh kéo đến một bên thương lượng. Tướng công, về thu mua đầu nành đậu xanh phương diện, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, sau đó đem nàng ý tưởng tỉ mỉ cùng Khương Gia Minh nói một lần. Đối với nhà mình tức phụ ý tưởng, Khương Gia Minh là tán đồng, xác thật nên suy xét đến phương diện này, hắn cũng không nghĩ về sau bởi vì tiền tài vấn đề Làm cho hai nhà người sinh ra ngăn cách. Đối với đại ca một nhà hắn là thiệt tình cảm kích. Nếu là chính mình có tiền kiếm. Khẳng định là muốn mang nhà mình đại ca một phen. Chỉ là. Có một chút hắn không nghĩ ra. Đầu nành đầu xanh rốt cuộc lấy tới làm cái gì. Chỉ biết lấy hai thành thu mua sẽ không mệt. Kia hắn tự nhiên cũng cứ yên tâm. Tuy nói tức phụ trong túi còn có mấy vạn lượng bạc ở. Tự tức phụ truyền bá hắn bạc nhiều không áp thân. Hắn thâm chấp nhận. Hai vợ chồng thương lượng xong về sau, Khương Gia Minh đi theo Khương Gia Tông cùng nhau đem trúc phiến dơ xuống, sau đó tìm cái chống trải địa phương cùng nhà mình đại ca nói đi. Lâm uyển uyển không? Có theo sau, loại chuyện này vẫn là giao cho bọn họ hai anh em chính mình thương lượng tương đối hảo, hơn nữa nàng dám khẳng định Khương Gia Tông cuối cùng vẫn là sẽ đồng ý. Quả nhiên, hai cái đều là cười tủm tìm trở về, đi phía trước Khương Gia Tông còn cố ý nói câu, Lão Tam! Đại ca trước thế ngươi thu, nếu thật muốn như ngươi nói vậy có thể kiếm tiền, đại ca tự nhiên cũng sẽ không theo ngươi khách khí. Khương Gia Tông đi về sau, Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển nói một. Chút kết quả, làm Lâm Uyển Uyển có chút thần sắc phức tạp, ám đạo, chỉ mong sẽ không ra cái gì chuyện xấu. Bất quá việc này Lâm Viển Uyển Uyển xác thật có chút suy nghĩ nhiều, làm đại ca, Khương Gia Tông cũng là lo lắng nhà mình để để tại đây sự thượng lộn nhào. Đương nhiên là có tiền không kiếm là ngốc tử, làm một trong thôn chính, hắn ót thanh, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, làm để để có thể nghĩ đến hắn cái này đương đại ca, hắn trong lòng đồng dạng nhạc cùng cái gì. Dường như, cuối cùng có một cái có thể trông cậy vào trụ, Lâm Uyển Uyển dường như không có việc gì làm cho bọn họ phụ tử ba người mặt, đem trên mặt đất kia túi đậu xanh vừa thu lại, kinh khương gia minh thiếu chút nữa mắng chửi người này cũng quá khoa trương đi Khương liên giác cùng Khương liên khuyết mở to hai mắt, chân ngắn nhỏ đặng đặng chạy đến lâm Uyển Uyển trước mặt tò mò sờ sờ lâm huyển huyển tay áo áo bọn họ đã sớm muốn làm như vậy chỉ là vẫn luôn không cơ hội lại ngại với bọn họ cha nói qua nói kỳ quái, như thế nào là bẹp bẹp đồ vật đều đi đâu vậy đâu hai người nghi hoặc liếc nhau lại lần nữa thượng thủ sờ soạn một bên, liền một khác chỉ tay áo cũng chưa buông tha Kết quả vẫn là giống nhau, không rõ nhìn về phía lâm uyển uyển, Khương Gia Minh về điểm này lòng hiếu kỳ cũng sớm bị câu lên, hắn vẫn luôn đều biết tức phụ tay áo thần thông quảng đại, có thể trang các loại vật nhỏ, hơn nữa vẫn là rất nhiều rất nhiều cái loại này. Nhưng, đương lần đầu tiên chính mắt thấy to như vậy một túi đầu xanh bị tức phụ thu vào trong tay áo áo, Khương Gia Minh trừ bỏ khiếp sợ, khóe miệng còn ẩn ẩn run rẩy, chẳng lẽ nói trong nhà những cái đó không biết như thế nào tới đại kiện. Thật sự đều là tức phụ đặt ở trong tay áo mang về tới. Trời ạ, hắn rốt cuộc cưới một cái cái dạng gì tức phụ. Lúc này, Khương Gia Minh cho rằng, là một người nam nhân, một cái phụ thân, càng là tại đây loại thời điểm, càng đến banh chủ thần. Kinh, ngàn vạn không thể tự loạn đầu trận tuyến, nhưng mà duỗi trường cổ, đầu một cái kính hướng bên kia thăm người lại là ai? Đồng thời Khương Gia Minh còn ở tự hỏi một vấn đề. Không biết tức phụ cổ tay áo có thể hay không trang hạ nhân. Hắn tổng hợp suy xét quá về sau. Cảm thấy là thời điểm tìm cái thời cơ cùng tức phụ tham thảo một chút về bách bảo cổ tay áo sự. Lâm uyển uyển cũng không biết Khương Gia Minh lúc này phi thường nhân ý tưởng. Như vậy khiêu thoát. Chỉ là hít Mắt không có giải thích. Nàng chỉ là tưởng cho bọn hắn trước tiên chào hỏi một cái. Dù sao việc này ở bọn họ bốn người chi gian đã không phải bí mật. Cũng hảo phương tiện về sau vì nàng đánh hiểm trợ. Không biết như thế nào, nhìn bọn họ biểu tình, Lâm uyển uyển có loại thình lình xảy ra chịu tội cảm. Có lẽ nàng hẳn là nói cho bọn họ chút cái gì. Hảo quá bọn họ phụ tử ba người lung tung suy đoán, thậm chí ẩn ẩn có chứa chút sợ hãi. Nghĩ như thế, trong lòng liền thở dài nhẹ. Nhóm một hơi, có lẽ nàng sớm nên làm như vậy, cũng có lẽ nàng liền không nên làm trò bọn họ mặt. Làm cho bọn họ vì nàng tùy hứng mua đơn Ở hiện đại nàng đều có thể giấu trụ bất luận kẻ nào Như thế nào tới rồi nơi này ngược lại khiến cho bọn họ phụ tử ba người đã biết đâu Liền nàng chính mình đều không nghĩ ra Tướng công ta trước mang theo đầu xanh trở về thí nghiệm một chút Đi phía trước đi rồi vài bước Lại quay đầu lại nói Buổi tối ta có việc cùng các ngươi nói Hảo Ba người chăm miệng một lời nói Khương Liên giác lưu tại trong đất giúp hắn cha cùng nhau làm việc, Khương Liên khuyết quấn lấy hắn nương trở về, trừ bỏ hỗ trợ còn muốn biết hắn nương muốn làm sao. Về đến nhà, Lâm Uyển Uyển Khác hẳn phát hiện khuyết thiếu trang đầu xanh khung, chỉ có thể trước nương thùng nước phao thượng một ít, chờ một lát qua đi khi báo cho Khương Gia Minh, còn nhân cơ hội vẽ nguyên bộ trang bị. Trong đất sống không phải thực cấp, trước mắt yêu cầu, mà cày không sai biệt lắm còn lại chính là cắm hảo trúc phiến chờ Diệp Tú đưa bố tới, cho nên ăn cơm trưa, Khương Gia Minh liền lấy bản vẽ liền chạy trong thôn thợ một ra đi. Khương Gia Minh vừa đi, Lâm uyển uyển cũng không ở động thủ cắm trúc phiến, này sống một người không hảo làm, chờ hai cái nhi tử đem dư lại một chút mà cài xong, lôi kéo bọn họ đi hồ nước câu cá, chính là đất hoang thượng cái kia, bị bọn họ trơ mắt bỏ qua hồi lâu hồ nước. Câu cá công cụ đều là có sẵn, Bởi vì Khương Liên khuyết díu dít thanh âm còn bị dọa đi qua vài con cá nhi, làm Lâm Uyển Uyển nhìn không được bắn một chút hắn đầu nhỏ, cá đều bị ngươi dòa chạy. Khương Liên giác hơi có chút hận sắt không thành thép bộ dáng, xem đi, ta liền nói làm ngươi an tĩnh điểm, còn không nghe. Khương Liên khuyết không phục bĩu môi, như thế nào không nói là các ngươi câu cá kỹ thuật quá kém, hắn còn ủy khuất, câu nửa ngày cũng chưa thấy có cá cắn câu. Mặt sau thật đúng là cho là an tĩnh, lâm uyển uyển cùng khương liên khuyết mẫu từ hai người lục tục câu mấy cái không nhỏ cá, đến nỗi khương liên khuyết là một cái đều không có thượng câu, bưu môi ủy khuất đều sắp khóc, cũng không biết đợi bao lâu, khương liên khuyết đều ủ rũ sắp từ bỏ, đột nhiên cần câu vừa động, khương liên khuyết đột nhiên ngẩng đầu xem hồ nước, kinh hỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, phế đi sức của chín châu hai hồ cũng chưa có thể kéo động, vội vàng mở miệng, nương, ca ca, nhanh. Lên, có ca lớn. Nghe tiếng, hai người vội vàng buông chính mình trong tay cần câu, chạy tơi cùng giữ chặt Khương liên khuyết trong tay cần câu, sự ăn nái sư lực cũng chưa có thể kéo lên, tựa hồ có một cổ rất lớn lực ở hồi kéo cần câu. Khẩn cấp thời khắc một đôi bàn tay to kéo lại cần câu đuôi đoan, bám chủ thiếu chút nữa bị kéo xuống mẫu từ ba người. Lâm uyển uyển theo bản năng quay đầu vừa thấy, thấy là đại ca Khương ra tông, cảm thán thật không hổ là mưa đúng lúc, nhưng... Mà trong lòng còn có như vậy một đinh điểm mất mát, tới như thế nào không phải Khương gia minh, không có thời gian cấp lâm uyển uyển suy nghĩ vớ vẩn, dưới nước đồ vật lại bắt đầu phát lực, nàng có chút hoài nghi này câu đích xác định là con cá sao, nhiên hoài nghi trung quy là hoài nghi, bởi vì kéo lên đích xác thật là một cái cá, hơn nữa vẫn là một con cá lớn, so Khương liên khuyết tiểu thân thể còn muốn bể trên một đoạn, Khương gia tông cùng hắn hai cái cháu trai đều há to, miệng. Nhìn như là có thể tác tiếp theo cái đại trứng vịt Trời ạ, bọn họ chưa từng có gặp qua lớn như vậy cá Lâm uyển uyển từ trước ở trong tivi liền nhìn đến quá So này còn muốn đại đều có Chỉ là tận mắt nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên Trong lòng tính toán nên xử lý như thế nào này cá Nơi xa, từ thợ một trong nhà trở về Khương Gia Minh Nhìn đến nhà mình tức phụ cùng hắn đại ca dựa vào rất gần Hắn hai cái nhi tử cũng đều ở Vây ở một chỗ không biết đang làm cái gì Lập tức, mày nhăn lại, nhanh hơn bước chân. Khương Gia Minh đều không phải là không tin nhà mình tức phụ cùng hắn đại ca, chỉ là nhìn trong lòng tóm lại là có chút không thoải mái. Đương hắn đi đến đám người trước mặt, lực chú ý đã bị trên mặt đất cá lớn hấp dẫn qua đi. Cũng không phải đầu một hồi thấy, vốn tưởng rằng hắn khi còn nhỏ chảo cái kia cũng đã đủ đại, không nghĩ tới còn có lớn hơn nữa ở chỗ này chờ hắn. Tò mò hỏi, đây là ai câu đi lên cá lớn? Lâm Uyển Uyển chỉ chỉ đối, Diện Khương Liên Khuyết, nặc, nhà ngươi tiểu nhi tử, thật không hổ là ta Khương lão tam nhi tử, so cha ngươi ta đều lợi hại. Đồng thời còn dựng cái ngón tay cái, bị điểm danh khen ngợi Khương Liên Khuyết lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người đều khinh phiêu phiêu lên, Khương Liên giác đứng ở bên cạnh, cũng là có trung vinh dự, hắn đệ để câu một con cá lớn, cao hứng giống như chính hắn cũng câu tới rồi một cái dường như Lâm Uyển Uyển lười đến quản sú thí Khương Liên. Khuyết, khiến cho chính hắn chậm rãi cao hứng đi, ra tiếng nói, chúng ta vẫn là mau chút đem cá nâng trở về mới là. Khương gia Tông kiến nghị đem cá lớn đặt ở xe bò thượng vận trở về, nệ hà hắn xe bò chứa đầy đậu nành đậu xanh, không có đặt chân nơi, Khương gia Minh gia Ngưu đã sớm dắt đến tòa nhà phụ cận cột lấy, vì thế, chỉ có thể chọn dùng nhất buồn trực tiếp nhất phương pháp, đi bộ tay không đem cá nâng trở về xe bò liền giao cho lâm uyển uyển hai đứa nhỏ đi theo cá mặt sau một đường nhìn chầm trầm so sánh với dưới lâm uyển uyển có vẻ đối xe bò càng vì hứng thú đại cô nương thượng so vẫn là đầu một hồi khởi điểm không thân tay mặt sau đuổi cũng là ra dáng ra hình Chậm gì gì đi ở mọi người phía trước tới rồi tòa nhà lâm uyển uyển liền chỉ huy hai anh em đem cá lớn cấp làm thịt hai người tính toán lập tức động thủ Việc này đặt ở trong thôn cũng là một đại hiểu biết, chỉ là đặt ở Khương Gia chưa chắc chính là chuyện tốt, nhất trí. Ngập miệng không đề cập tới, lại ở Lâm uyển uyển chỉ huy hà soát thượng đại lượng muối, yêm chế ở đại thùng, Khương Gia Minh Đảo không thành vấn đề, Khương Gia Tông lại là có chút đau lòng. Đây chính là muối tinh A, quý giá đồ vật, tam đề mũi đôi mắt đều không nháy mắt một chút, hai đại bình liền đi xuống, so với hắn tức phụ còn phải có qua mà đều bị cập. Thấy Lão Tam đều không có nói cái gì Hắn tự nhiên cũng ngượng ngùng mở miệng Chờ lén cùng Lão Tam để một câu mới là Kỳ Thật Khương Gia Tông không biết chính là Này cũng không phải người khác vì mối tinh Mà là lâm uyển uyển chính mình ra công quá bình thường mối ăn Đương nhiên này bình thường mối ăn đối nhà nghèo tới Nói cũng là xa xỉ ngoạn ý Cá lớn vấn đề đã giải quyết Dư lại đem xe bò thượng đồ vật dọn tiến Vẫn luôn không có tác dụng gì kho hàng Lâm Uyển Uyển vẫn là lấy hai thành giá cả thu mua, cũng đem nàng chuẩn bị tốt hiệp ước cấp Khương Gia Tông xem qua, Khương Gia Tông không. lay chuyển được nhà mình tam đề hai vợ chồng, cũng chỉ có thể đồng ý, trong lòng lại vẫn là cao hứng, tính toán trở về hảo hảo cùng nhà mình tức phụ nói nói, cùng mang về còn có một thùng cá, cộng thêm đi mùi tanh gia vị, còn lại còn có thời gian, Khương Gia Minh không có vội vàng xuống đất, đem hắn đi thợ một gia sự nói một lần. Ba ngày sau liền có thể tới cửa đi lấy. Lâm Uyển Uyển không có dị nghị, chờ thùng đào tạo ra tới cũng muốn chút thời gian, nàng cũng không vội, mặt. Sau nàng sẽ lớn hơn nữa lực độ lợi dụng không gian tới làm việc. Rốt cuộc tới rồi buổi tối, cũng là Khương Gia Minh phụ tử ba người nhất chờ mong khẩn trương thời khắc. Vì cái gì nói như vậy, là bởi vì Lâm Uyển Uyển nói qua đêm nay sẽ cho bọn họ công đạo một chút sự tình, cho nên bọn họ sớm liền ngồi ở đông phòng chờ lâm uyển uyển từ phòng bếp trở về nhìn đến phụ tử ba người ngồi ở trên giường đất ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nàng nhất thời có chút buồn bực là tình huống như thế nào tức phụ mau tới đây ngồi khương gia minh hướng bên trong xe dịch không ra vị trí cấp lâm uyển uyển ngồi lâm uyển uyển đỉnh dâu chấm hỏi liền khương gia minh không ra tới địa phương ngồi xuống khó hiểu nhìn phụ tử ba người rõ ràng là đêm buổi sáng đáp ứng bọn họ kia sự kiện cấp đã quên Làm sao vậy? Tức phụ nên không phải là đã quên đi. Cái kia, tức phụ, ngươi không phải nói buổi tối có việc cùng chúng ta nói sao? Khương liên giác cùng Khương. Liên khuyết ngồi ở đối diện mánh gật đầu. Lâm uyển uyển nhìn chung quanh ba người chờ mong biểu tình, nhớ tới nàng nói qua nói. Sắc thật có như vậy một sự kiện, xem ra đều rất muốn biết, cũng không biết trước kia là như thế nào buồn không phát. Ta đây liền đơn giản cùng các ngươi nói nói chuyện này đi. Nói đến còn phải từ ngươi mội tử, chính là các ngươi tiểu cô đoạt canh chứng nói lên, khi đó ta không phải bị đánh vỡ đầu, chân còn cấp chát xuyên, đúng không? Khương Liên. gia cùng Khương Liên khuyết gật đầu, việc này bọn họ nhớ rõ rành mạch, nguyên nhân chính là vì như thế, mới càng chán ghét cái kia hám ăn biếng làm, làm tiện bọn họ một nhà tiểu cô. Khương Gia Minh đồng dạng nhớ kỹ, tưởng tượng đến tức phụ nằm ở trên giường đất không có tức giận bộ dáng tâm liền nắm đau, phía dưới ta muốn nói nói, các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Dừng một chút lại tiếp tục nói, lúc ấy, ta kỳ thật đã vào quỷ môn quan, gặp qua Diêm Vương gia. Vừa dứt lời, phụ tử ba người tức khắc sắc mặt trắng xanh, bọn họ không ngốc, quỷ môn quan đó là địa phương nào, Diêm Vương gia lại là người nào, bọn họ cũng đều biết, chính là không sợ trời không sợ đất khương Lưu thị, nhắc tới quỷ thần việc tới Cũng kiêng kỵ thực, sợ một cái không cẩn thận đắc tội bọn họ, mạng nhỏ ô hô. Từ sợ hãi sợ hãi trung phục hồi tinh thần lại, Khương Gia Minh biểu tình tương đương thống khổ, Trong cổ họng khô cằn, chỉ có thể bài chứ như vậy một câu tới. Kia sau lại đâu? Lâm uyển uyển ngẩng đầu nhắm mắt lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm ra tới, nỉ non nói, có lẽ là mệnh không nên tuyệt đi. Sau đó xoát mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra một cổ tử tàn nhẫn lịch, xem đối diện khương liên giác cùng khương liên khuyết có chút kinh hãi như vậy nương quá xa là bọn họ không thích khương gia minh không có nhìn đến lâm uyển uyển ánh mắt lại có thể cảm giác được trên người nàng tản ra một cổ người sống chớ gần hơi thở như vậy cảm gia càng làm cho hắn sợ hãi giống như tùy thời đều sẽ từ hắn trong thế giới biến mất giống nhau đột nhiên ôm ấp chủ lâm uyển uyển ngạch đột nhiên tới như vậy nhất chiêu làm lâm uyển uyển kinh ngạc Máy móc quay đầu nhìn về phía Khương Gia Minh, đỏ lên hốt mắt làm nàng có chút chịu tội cảm, nhiên chân tướng chính là như thế, Lâm thị xác thật đi nên đi địa phương, chỉ là nàng mệnh không nên tuyệt tới nơi này. Lâm Uyển Uyển làm bộ nhẹ nhàng cười cười, giống hống tiểu hài. Tử như vậy nhẹ nhàng vô Khương Gia Minh bối, các ngươi xem, ta này không phải hảo hảo, một đám vẻ mặt đau khổ làm gì? Tức phụ Khương Gia Minh mang theo nồng đậm giọng mũi hô, Ôm Lâm Uyển Uyển đôi tay chết sống không chịu phóng, Lâm Uyển Uyển không có biện pháp, cũng chỉ có thể theo hắn đi, dù sao ôm một cái cũng không phải ít khối thịt, lại tiếp theo trả lời Khương Gia Minh mới vừa rồi vấn đề. Vốn dĩ xác thật muốn uống canh mạnh bà đầu thai đi, gặp một cái cố nhân, hắn đem ta từ Diêm Vương ra trong tay muốn đi ra ngoài, sau đó đưa ta còn dương, còn tặng ta một cái bảo bối. Nghe đến đó Khương liên giác cùng Khương liên khuyết kinh ngạc lớn lên miệng. Cái gì cố nhân lợi hại như vậy? Thế nhưng có thể từ Diêm vương ra nơi đó đem các nàng nương cấp đoạt trở về. Còn có bọn họ nương khi nào nhận thức lợi hại như vậy người? Bọn họ như thế nào cũng không biết. Hảo tưởng nhận thức nhận thức nói. Lâm Uyển Uyển vừa thấy bọn họ lòng hiếu học biểu. Tình, đem tưởng nhận thức tâm tư đặt ở trên mặt. Lại có chút không lời gì để nói. Trong lòng âm thầm phun tào. Có thể tại địa phủ xuất hiện sao có thể gọi người sao Bất quá Vẫn là thực thiện ý cho bọn hắn biên cái chuyện xưa Nghe nói là vị thần tiên Ân Hình như là hoa mai tiên tới Nghe nói là ở chưa thành tiên phía trước Thiếu chút nữa bị chôn đến trong đất Sau đó bị khi còn nhỏ ta bảo thổ cấp cứu Sau đó đột nhiên có một ngày tính đến các ngươi nương ta có sinh mệnh Nguy hiểm Cho nên cố ý chạy tới còn ân cứu mạng Giống như chính là như vậy Trên thực tế lại là như vậy, Lâm Uyển Uyển thượng cao trung kia hội, cùng đồng học tổ đội thám hiểm, vào nhầm trộm động, phát hiện một cái đại hình ngầm mộ thất, bất quá bọn họ chỉ đi rồi vài bước liền không ở tiếp tục đi vào, thật sự là phía dưới âm trầm trầm, quá khủng bố. Ra tới khi, Lâm Uyển Uyển không cẩn thận bị quấy một chân, phát hiện dưới chân có một đóa ngọc chất hoa mai, mang theo hồng. Vật trông rất đẹp mắt, ma xui quỷ khiến liền cấp đào ra tới. Mới phát hiện là căn hoa mai ngọc châm Lúc ấy bởi vì phía trước người một cái kính ở kêu nàng Cũng không công phu nhiều xem một cái Trực tiếp dùng khăn tay báo ở Nhét vào bọc nhỏ bên trong Về đến nhà Nàng mới lấy đi ra ngoài Chờ rửa sạch sạch sẽ về sau Thấy hoa mai ngọc châm bên trong có màu đỏ lưu động đường cong Quả thực xem thế là đủ rồi Sau lại nàng vẫn luôn mang theo trên người Thẳng đến có một ngày Một kiện ngoài ý muốn phát sinh Cùng Hoa Mai Ngọc Trâm thành lập khế ước quan hệ, mới biết được có khác động thiên, chỉ là không nghĩ tới sau lại chính mình thế nhưng sẽ một cái té ngã liền đi đời nhà ma, sau đó bị mang đến nơi này. Cho nên Lâm uyển uyển Biên vẫn là có căn cứ, hơn nữa nàng cho rằng như vậy tương đối có sức thuyết phục, hai đứa nhỏ rõ ràng là tin. Nương, thật sự có thần tiên sao? Khương Liên Khuyết cũng muốn biết. Tin tắc có, không tin tắc vô, sống trên lời mẫu chốt đến dựa vào chính mình, tin tưởng chính mình mới là ngạnh đạo lý. Hai người hình như có sở hiểu gật đầu. Khương Gia Minh không có ra tiếng, vẫn như cũ gắt gao ôm Lâm Uyển Uyển. Lâm Uyển Uyển thập phần bất đắc dĩ mở ra Khương Gia Minh tay. Hảo Thiên đều chập, mau chút đi ngủ đi. Tiếp đón hai đứa nhỏ đi ngủ, chờ bọn họ ngủ hà về sau. Lâm Uyển Uyển mới trở về. Khương Gia Minh còn bảo trì này Lâm Uyển Uyển mới vừa rồi rời đi khi tư thái đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vào cửa Lâm Uyển Uyển, không thể hiểu được hỏi một câu, cái kia hoa mai tiên là nam nhân sao? Ân. Lâm Uyển Uyển tưởng hẳn là đi, nghe Ngọc Tác thanh âm hẳn là chính là cái tiểu nam hài, không đúng a, đây là hắn nên chú ý trọng điểm sao? Quả nhiên, được Lâm Uyển Uyển đáp án, Khương Gia Minh trong lòng càng hụt hẫng. Như thế nào chính là nam nha, chua ngươi nghĩ, lâm uyển uyển vô ngữ phô chăn, nàng nghiêm trọng phát hiện chính mình cùng Khương gia minh hiện. Tại không ở cùng cái canh thượng, kia về bảo bối sự tình xem ra không ai hỏi. Tức phụ, ngươi cái kia bảo bối là chuyện như thế nào? Một kiện pháp khí, có thể trang rất nhiều đồ vật, có thể lấy ra tới cho ta xem sao. Hắn mới không tin thật là tay áo có cái gì cổ quái, khẳng định còn có hắn không biết sự tình ở bên trong, thật vất vả cơ hội, hắn phải hỏi rõ ràng. Hành đi, đều là phu thê cũng không có gì hảo dầu diếm, Lâm uyển uyển cởi quần áo, tiếp theo đem áo lót. Rút đi một nửa, xem Khương Gia Minh mặt đỏ tim đập, cổ họng phát khô, còn tưởng rằng tức phụ muốn làm sao, Lâm uyển uyển đem yếm đẩy ra một ít. Lộ ra một chi hoa mai ấn ký tới. Đồng thời trong lòng nói. Còn cũng may trên ngực phương. Nếu không nàng mới sẽ không cấp Khương Gia Minh xem. Khương Gia Minh kinh ngạc nhìn trầm trầm lâm quyển quyển trước ngực phía trên ấn ký. Nghĩ đến tức phụ lúc trước nói. Không khỏi ra tiếng. Này đây là ngươi nói phóng đồ vật bảo bối. Ân, Sau. Đó đem áo lót mặc tốt. Gom lại mặt sau đầu tóc. Nói. Ngủ đi. Không còn sớm. Một đêm. Lặng im không tiếng động, Lâm uyển uyển phá lệ không đi không gian. Khương Gia Minh không biết khi nào hướng Lâm uyển uyển bên cạnh xê dịch, ly đến càng gần chút. Thời gian lại qua đi ba ngày, không có trở tới theo lệ sơn trang nhân má, ngược lại trở tới một kháp bát nhân má, đến từ Khương Gia nhà cũ. Hôm nay, Lâm uyển uyển chính cầm nghiên cứu ra tới đầu giá làm tân đồ ăn. Khương Gia Minh Trong đất sống cũng nhàn rỗi, vừa lúc tới rồi ước định nhật tử. Liền đi thợ một gia đem đặt làm hộp vận trở về. Khương liên giác cùng Khương liên khuyết này ba ngày cơ bản đều đãi ở Tây trong phòng đọc sách viết tự. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đột nhiên một trận cấp loạn tiếng đập cửa vang lên. Lâm Uyển Uyển còn tưởng rằng là Khương gia minh đã trở lại. Thầm nghĩ, môn lại không khóa. Lắng nghe hô hấp thở dốc tựa hồ là cái nữ tử. Nghi hoặc mở ra viện môn, thấy là đại chất nữ. Khương chi nhá, làm Lâm Uyển Uyển đặc biệt kinh ngạc. Ở nàng trong ấn tượng, cô nương này hiện tại rất y ra cửa, cổ nhân chú ý nữ tử khuê nữ, đặc biệt là tới rồi Khương chi nhã tuổi này, quản chi là ở nông thôn, cũng sẽ thủ khởi lễ tới. Thường lui tới lại đây bên này nhiều là đi theo tiếu thị tới, hôm nay lại khó thở vội vàng một mình lại đây, nên không phải là có chuyện gì. Quan tâm hỏi, tiểu nhã ngươi như vậy cấp lại đây có phải hay không xảy ra chuyện gì sao? Khương... Chi nhã bởi vì đuổi cấp, bây giờ còn có chút thở hồn hền, trong miệng nhổ ra nói đức quãng, tam tam bá nương, ta nương ta nương nàng ta nương nàng, lâm uyển uyển trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ đại tẩu đã xảy ra chuyện, ngươi nương nàng làm sao vậy? Thấy tam bá nương hiểu lầm, Khương chi nhã liên tục lật lọng nói, không phải không phải ta nương, là nhà cũ, nhà cũ, lâm uyển uyển nghĩ thầm, nhà cũ lại ra cái gì chuyện xấu sao? đi vào trước uống chén nước. Thuật Thuận khí đang nói đi, thật muốn như vậy nghe đại chất nữ nói tiếp. Phòng chừng hồi lâu đều không thể đem nói toàn, còn không bằng uống trước chén nước bình phục một chút. Ân, nhìn Tam Bá Nương bình tĩnh khuôn mặt, Khương Chi nhá bùm loạn nhảy tâm cũng tùy theo bình tĩnh trở lại. Lâm Uyển Uyển đem đại chất nữ đưa tới nhà chính, Thuật Tiện đem sân môn khép lại, nàng có thể đoán trước, việc này mười có tám chín để cập đến bọn họ tam phòng thả đại ca đại tẩu thoát. Không khai thân, bằng không cũng sẽ không ngàn rặm xa xôi làm khương chi nhá như vậy chạy tơi truyền tin. Khương chi nhá một chén nước xuống bụng, Yết Hầu không ở cảm thấy như vậy khô khốc, hi sâu một ngụm nói, hôm nay nhà cũ đột nhiên tới cả gia đình người, là ngồi xe ngựa lại đây, ăn mặc nhất phái phú quý, nói là gia thân đại ca. Lâm Uyển Uyển nhướng mày, cái gọi là đại bá nàng là không có nghe nói qua. Xem ra nơi này đầu còn tồn chuyện này, không có lên tiếng tiếp tục. Nghe đại chất nữ Khương Chi nhá giảm, việc này cũng là tiểu cô hưng phấn chạy tơi kêu ta cha mẹ, nói đến một cái rất có tiền đại bá, mới biết được. Lúc ấy ta cha mẹ đều là thập phần khiếp sợ, cha đương trưởng còn nói thêm câu, đại bá không phải ở hắn còn nhỏ thời điểm liền không có sao, bất quá cả nhà vẫn là đều theo qua đi. Ta cũng không rõ ràng lắm này đột nhiên toát ra tới đại gia gia có phải hay không thật sự, bất quá gia đều nhận, nghĩ đến cũng sai không đến chỗ. Nào đi! Đúng rồi, gia nãy còn nói muốn mang theo đại gia gia một nhà lại đây nhận môn, nhìn ý tứ là tính toán lại đây nơi này ăn cơm, bị ta cha mẹ cấp tạm thời ngăn lại, ta nương làm ta chạy nhanh lại đây nói một tiếng, đánh giá cơm nước xong khẳng định sẽ qua tới. ân việc này ta đã biết! Ngươi nương còn có hay không nói mặt khác? Khương chi nhã suy nghĩ một chút, lại nói, ta nương còn nói, mấy ngày này trong nhà lại là thu mua trúc phiến, lại là thu mua đầu nảnh đầu. Xanh, việc này cũng không cố ý gạt nhà cũ, bọn họ cũng biết đây là tam bá nhà mẹ đẻ muốn. Nhà cũ những người đó, mấy ngày này trong ngoài không thiếu chuyển động, lời nói cũng không ít nói, sớm đánh chủ ý muốn lại đây, cũng không biết là bởi vì cái gì mới chậm chạp không lại đây. Lần này tới cửa sợ là muốn đánh cái gì chú ý. Bình tinh sau lưng quả nhiên lại ấp ủ một hồi tinh phong huyết vũ. Lâm uyển uyển hơi không thể trí trong lòng thở dài. Nhìn đại chất nữ tràn ngập lo. Lắng khuôn mặt nhỏ, Lâm uyển uyển ấm lòng cười. Nắm đại chất nữ tay, nói, không có việc gì. Ngươi tam bá cùng tam bá nương còn ở chỗ này đâu. Đi trước tây phòng tìm giác nhi cùng khuyết nhi đi chơi. Lập tức liền có thể ăn cơm. Vừa lúc nếm thử tam bá nương làm tân đồ ăn. ân, Khương chi nhã trong lòng đại định. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy tam bá nương trên người có loại đặc thù khí chất, có thể cho người hoàn toàn thả lỏng lại. Khương chi nhã đi rồi. Lâm uyển, uyển cũng liền đứng dậy đi phòng bếp, đồng thời dùng nàng hơn người nhĩ lực hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm, không có phát hiện người tới. Từ từ, kia đuổi ngưu thanh âm tựa hồ là Khương Gia Minh. Đây là đem đồ vật vận đã trở lại sao? Lâm uyển uyển có chút kích động, do dự lâu như vậy, đầu giá sinh ý rốt cuộc có thể nhắc tới Nhật Trình đi lên. Nếu là có thể nói, nàng thật muốn ngày mai liền cầm đầu giá đi tìm hợp tác đồng bọn, đến nỗi nhà cũ những người đó nàng không để ở. Trong lòng, sợ là sợ bọn họ càng quấy, làm không rõ ràng lắm, không hề nghĩ nhiều, chạy nhanh đem dư lại đồ ăn làm, chờ Khương Gia Minh tới rồi, lập tức có thể ăn cơm. Nhà cũ người tuy rằng nàng là không quá để ý, lại cũng không thể đặt mặc kệ, còn phải cùng Khương Gia Minh thông cái khí. Lúc này đây, Mạnh Đại Thúc thầy trò nhưng thật ra cùng Khương Gia Minh cùng nhau đến, nói là ở trên đường gặp phải, đáp cái xe tiện lợi. Tây trong phòng người nghe được bên ngoài vang lên. Thanh âm, đều chạy đi ra ngoài, Khương chi nhá theo ở phía sau, nhìn đến Mạnh Đại Thúc có chút kinh ngạc, bất quá không có thất lễ mở miệng hỏi. Dù sao cũng là tam bá nhà mẹ đẻ sự, nàng làm chất nữ không hảo quá hỏi. Cha, Mạnh Gia Gia, tử ngôn ca ca, các ngươi đã trở lại. Hai trương khuôn mặt nhỏ thượng đều tràn ngập cao hứng, Lâm uyển uyển liền không rõ, hôm nay thiên gặp mặt, như thế nào còn như vậy? Ai, có thể là nàng già rồi, không hiểu hài tử thế giới. Khương Chi nhá, cũng đi theo hai cái đệ đệ kêu lên, tam bá, Mạnh Gia Gia, tử ngôn đệ đệ. Khương Gia Minh sao nhiên nhìn thấy nhà mình đại chất nữ, lên tiếng, mang theo nghi vấn nhìn về phía Lâm Uyển Uyển Lâm Uyển Uyển ánh mắt ý bảo, chờ lát nữa lại nói, mạnh đại thúc chưa nói cái gì, trong lòng lại tưởng, tám phần khương lai phúc ra lại không an Phật. Hắn hôm nay nhưng có nghe được một ít tiếng gió, vốn đang nghĩ báo cho cô gái một tiếng, hiện tại đảo tỉnh, trong nháy mắt, vài món thức. Ăn liền thượng bàn, nhìn mâm đồ ăn, mạnh đại thúc ngạc nhiên hỏi. Đây là ngươi tân nghiên cứu ra tới đồ ăn, gọi tên gì? Đây là như ý ti, ngài lao trước nếm thử, này một đạo là lánh quế là khai vì ăn sáng, này một đạo là lát thịt xào. Lâm huyển huyển nói chính là đậu giám một cái biệt danh, nàng nhưng không nghĩ để cho người khác phát hiện phương diện này huyền cơ, đoạt nàng kiếm tiền thương cơ, trước mắt độc nhất vô nhị kinh doanh mới là vương đạo, cũng là cho nàng tiếp. Được đi lều lớn rau dưa đánh cái quảng cáo. Ân ân, hương vị không tồi, ngươi còn đừng nói, thứ này còn rất ngon miệng, tên cũng nhã khí. Mạnh Đại Thúc một bên ăn, một bên bình luận nói, sau đó một đám đều hà chiếc đũa, lập tức đã bị đoạt không có. Lâm Uyển Uyển cảm thán, ở cái này, vật tư thiếu thốn, niên đại, cái gì đều là hiếm lạ hóa, chỉ là, các ngươi có thể hay không cho nàng chừa chút chờ Mạnh Đại Thúc thầy trò ăn xong cơm trưa về sau, Lâm Uyển Uyển mang theo Khương. Gia Minh đi Tây Phòng, làm Khương Chi nhã đem sự tình nói tiếp một lần, thuận tiện làm hai đứa nhỏ cũng nghe nghe, có cái chuẩn bị tâm lý, đồng thời cũng thương lượng một chút kế tiếp nên như thế nào ứng phó. Tươi đẹp ánh mặt trời dưới, hai chiếc xe ngựa chậm rãi xử nhập đào lâm thôn, thôn tức khắc giống nổ tung nổi giống nhau động lên, sôi nổi suy đoán đây là muốn đi nhà ai, chờ đến xe ngựa ở Khương Lai Phúc ra sân cửa dừng lại, các thôn dân mọi thuyết xôn xao có người. Nói, Khương Lai Phúc ra nhận thức kẻ có tiền, đây là muốn đa phát. Có người nói, đây là Khương Lưu Thị cấp tiểu khuê nữ tìm cái có tiền con rể. Có người nói, đây là tới tìm Khương gia tam phòng. Ai không biết Lâm Thị là chấn trên gả tới có tiền tức phụ. Nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến kế tiếp sẽ là một hồi huynh đệ tương nhận rơi lệ trường hợp. Trong lúc nhất thời liền chuyển đi ra ngoài, nói Nguyên Lai Khương Lai Phúc có cái có tiền đại ca. Lúc này, trong thôn lớn tuổi, Biết được năm đó sự tình các lão nhân liền có chuyện nói, hắn Khương Lai phúc thân huynh đệ không phải chỉ có một vị sao, nhớ rõ là kêu Khương Lai tin, sớm tại hơn 20 năm liền không có, cho tới bây giờ đã sớm thành một mặt hoàng thổ. Tin tức mau người liền nói, nghe người nọ thật đúng là kêu Khương Lai tin, nói nguyên là hơn 20 năm trước liền đi bên ngoài, sau lại không có tin tức, còn tưởng rằng lại có người đưa ra vấn đề, nếu là đi bên ngoài, chỉ là chặt đức liên hệ, như thế nào liền mạc danh cử hành tang lễ, này không phải nguyền dụ người sao? Lại là một cái cảm kích nhân sĩ lộ ra, nói nàng từng là Khương Lai Phúc gia hàng xóm, khi đó cùng Khương Lai Phúc nương giao hảo, này Khương Lai tin là đi bên ngoài làm việc, quán thượng đại sự, sau đó liền người cũng chưa đi tìm tới, nơi đó mặt trôn đến cũng không phải là thật sự người. Cứ như vậy, trải qua các thôn dân tầm tầm kéo tơ lột khen, rốt cuộc đem sự tình chân tướng hoàn nguyên 89 phần 10, cuối cùng đến ra kết luận chính là kia thật sự chính là hơn 20 năm trước liền biến mất ở mọi người trước mắt Khương Lai Tin. Chờ ngày hôm sau tiếu thị nghe thế nghe đồn về sau, nói cho xa chủ thôn Đông Lâm Uyển Uyển, hai người đều là cười khổ không được, cuối cùng Lâm Uyển Uyển cũng đến ra một cái kết luận, Vĩnh Viễn đừng xem thường quần chúng nhóm bát quái chi lực, không chuẩn chân tướng liền ở bọn họ trong miệng truyền lưu. Cười nói, không Đi đương bộ khoái xem như nhân tài không được trọng dụng Tiếu thị liên tục tán đồng Cũng không phải là sao Bất quá Lúc này sự kiện chung người đang ngồi ở nhà cũ thượng phòng ôn chuyện Khương lưu thị phá lệ lấy ra không ít bạc đặt mua một đốn phong phú cơm trưa Đương nhiên chấp hành chính là tiếu thị cùng phương thị Cuối cùng vẫn là rừng ở tiếu thị trên đầu Khương gia tông cùng khương gia huy Còn có khương gia rượu Chính là khương gia cái kia duy nhất tú tài lang Đều ở thượng phòng ngồi, so sánh với đầy mặt nhiệt tình Khương Gia Huy, liền tự giữ thư sinh thanh cao tú tài lang đều có chứa chút nịnh nọt. Khương Gia Tông người tuy ngồi ở chỗ kia, tâm tư lại phi thật xa, hắn vẫn là thích cùng lão tam một nhà ở chung, thoải mái, không giống trước mắt này một đám, làm hắn nói không nên lời vô lực té ngã đau. Đối với vị này đại bá, hắn nhưng thật ra biết một ít, chỉ là không có gì ấn tượng, lộ ra một cổ người giàu có xa cách cảm. Hắn bản, thân là không hiếm lạ, còn có kia mặc tinh tế đại bá nương, trang điểm tiếu lệ tiểu đường muội trong mắt ghét bỏ, tuy rằng che giấu thực hào, vẫn là bị hắn nhìn ra tới, ấn tượng tức khắc liền giảm phân. Hắn cha khương lai phúc là thật cao hứng vẫn là giả cao hứng hắn nhìn không ra tới, nàng nương vừa thấy nhân ra ngồi xe ngựa, ăn mặc hoa ý, tâm tư bắt đầu linh hoạt, nhiệt tình cùng cái cái gì dường như, xem hắn có chút sởn tóc gáy. Tất nhiên có điều mưu cầu, Khương tuệ mẫn, chính là cái đầu óc đơn giản, bất quá ở nào đó phương diện lại giống Khương lưu thị tám phần, đối đãi người giàu có sắc mặt xem hắn đều cảm thấy mất mặt, đáng tiếc kia không phải hắn có thể nói, hắn nếu là vừa ra thanh, hắn nương Khương lưu thị tất nhiên nhào hắn không biết xấu hổ, có đôi khi hắn đều không nghĩ ra, giống hệt mẹ nó như vậy lăn lộn mù quáng người, năm đó là như thế nào vào hắn cha mắt. Lẽ ra hắn cha vẫn là có vài phần khôn khéo ở Khương liên hàng ở hắn một Chút đều không kỳ quái Chỉ là này Khương chi mân làm hắn nhiều nhìn vài lần Hắn xem người luôn luôn chuẩn Không nghĩ tới ngày thường tồn tại cảm cực hơi tiểu cô nương Lúc này thế nhưng có vẻ là lướt Ít nhất từ kia đại bá cùng đại bá nương xem ánh mắt của nàng chung đã nói lên vấn đề Không nghĩ tới là cái có tính nhầm cô nương Đáng tiếc Vẫn là quá mức nóng này Nhất nhất xẻt qua Khương gia tông liền cúi đầu, chỉ có yêu cầu hắn mở miệng thời điểm mới nói thượng hai câu. Đồng dạng Tiếu thị ở phòng bếp vội xoay quanh, đối với Phương thị càng là chướng mắt, nhìn một cổ tử lười người kính, làm bộ làm tịch đem chuyện này hướng trên người nàng đẩy. Nàng là bụng có hỏa cũng nói không rõ, ai kêu đối phương một chút đều không để bụng. Tiếu thị nghĩ thầm, vẫn là Tam đệ muội hảo, cách khá xa không cần phiền lòng nhà cũ người. Cũng không biết nàng khuê nữ đem tin đưa tới không, nàng nhìn là người tới không có ý tốt. Phương thị bánh xe chuyển trọng. Mắt đánh giá trước mắt đại tẩu tới, tiếu thị là nàng nhất hâm mộ nữ nhân. Tuy rằng các nàng hai là chị em dâu, nhưng các nàng nam nhân lại là không biện pháp so. Đại tẩu, đại chất nữ đâu, nàng đi đâu vậy? Tiếu thị trong lòng chính phiền đâu, phương thị lại là có tiếng sẽ chọn sự, nàng mới sẽ không theo nàng nói. Nga! Nhà ngươi khuê nữ Khương Chi Mân lại là đi vội cái gì đâu. Không nói Khương Chi Mân còn hảo, nói Khương Chi Mân, Phương Thị trong lòng cũng không thoải. Mái, làm lão nương ở trong phòng bếp bận việc, nàng khen ngược, cố bản thân ở thượng phòng. Ngày thường có cô em chồng che chở, lúc này lại có người khác nhớ thương, lại trước nay cũng chưa nghĩ đến quá nàng cái này đương nương. Tiếu thị mới mặc kệ Phương Thị hắc một khuôn mặt, Phương Thị nàng trướng mắt kia chất nữ Khương Chi mân nàng đồng dạng cũng chướng mắt, từ trước còn tưởng rằng là cái tốt, ai ngờ cũng là kiến thức hạng hẹp đồ vật, về sau chỉ sợ cũng là cái không bớt. Lo, bất quá việc này cũng không liên quan nàng chuyện gì. Nhà cũ khí thế ngất trời, các hoài tâm sự, Lâm Uyển Uyển không biết, Khương Gia Minh càng không biết, rời đi đi Lâm Uyển Uyển ra Khương Chi nhã cũng không hiểu được, từ rời đi cái kia lệnh người hít thở không thông địa phương, nàng trong lòng thật phần tự tại. Khương ra nhà cũ mặt sau lại tơi nữa hai người, một chủ một phó, là cưới cao đầu đại ma tới, đồng dạng khiến cho một trận dối loạn, vào sân môn, trực tiếp chạy. Về phía thượng phòng, đối với ghế trên người trực tiếp kêu lên, cha, nương, lão gia, phu nhân. Mặt sau gã sai vặt cung kính hướng về Khương lai tin phu thê hành lễ, đến nỗi thượng phòng người khác lại là xem nhẹ đi, cũng không biết là không cố ý. Khương Lai tin mặt sau mới chậm chạp giới thiệu ở đây các vị, chỉ là nhàn nhạt ứng phó, nhìn không tới đáy mắt nhiệt tình. Cũng đúng, lần đầu tiên gặp mặt người, lại như thế nào nói được với nhiệt tình. Lúc ấy Khương Lai phúc, trên mặt liền một trận mất tự nhiên, nói như thế nào hắn đều là Khương Lai tin đệ đệ danh xứng với thực nhị lão ra. Như vậy hạ hắn mặt, hắn trong lòng như thế nào sẽ thống khoái. Khương lưu thị tâm tình cũng còn mơ hồ ở mới gặp mặt. Hà nhân cung kính kêu nàng nhị phu nhân, nàng đồng dạng là cái muốn thể diện người, nàng hưởng thụ bị chúng tinh phủ nguyệt tư vị. Nếu là những người khác biết Khương Lưu Thị vẫn là cái muốn thể diện người, sợ là sẽ cảm thấy hôm nay thái dương, chỉ sợ là từ phía tây dâng lên. Đương nhiên, này xấu hổ trường hợp thực mau lại bị bóc qua đi, lại là một trận gì nhạc không khí, Khương ra tông sắc mặt nhàn nhạt, nếu có thể nói, hắn tưởng rời đi cái này Thị Phi nơi. Chỉ là nàng nương hiện tại đang nói cái gì Thế nhưng đánh lên lão tam gia tòa nhà Nàng như thế nào có thể Khương gia tông vừa định mở miệng đã bị hắn tra cấp ngăn lại Chỉ có thể cúi đầu vô ngữ Xem ra lão tam gia cùng nhà cũ tình cảm là thật sự muốn chặt Đức, không biết khi nào liền sẽ luân thượng hắn Khương gia tông là cái lý trí có kiến giải người Làm việc cũng là có chuẩn tắc Nhưng gặp phải như vậy người nhà hắn cũng không biện pháp May mà năm đó bước ra sớm tỉnh đi toàn gia bị Khương lưu thị phí thời gian 5 tháng còn hảo lão tam gia cũng dọn đi ra ngoài bằng không khi nào mới là cái đầu Khương gia tông cùng tiếu thị không biết là như thế nào vượt qua này một cái giữa chưa chỉ cảm thấy người mệt, tâm càng mệt đồng thời lại vì lão tam gia lo lắng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu sau giờ ngỏ tam phòng tòa nhà bình tinh an bình, Khương gia minh không có xuống ruộng bận việc mà là đãi ở nhà phách xài Ngồi chờ nhà cũ những người đó tới cửa Còn có điều gọi đại bá một nhà Khương Chi nhã bị giữ lại Bởi vì tò mò tam bá nương làm họa Liền đi theo đông phòng học họa Khương Liên Giác cùng Khương Liên khuyết đái Ở tây trong phòng luyện tự Lại có chút đi tâm Đối với đã từng Phát sinh quá những cái đó sự vẫn lòng còn sợ hãi Không biết qua bao lâu Bồi Khương Chi nhã vẽ tranh lâm uyển uyển Đột nhiên lỗ tai vừa động Thấp giọng nhẹ ngữ nói Tới Kương Chi nhá cầm bút tay một đốn, có chút nghi hoặc nhìn Tam Bá Nương, tới, là ai tới? Chẳng lẽ là mày hơi hơi nhăn lại, Tam Bá Nương. Lâm Uyển Uyển không lắm để ý cười, không ngại, tiếp tục vẽ tranh, việc này có ngươi Tam Bá ở bên ngoài đỉnh. Lời tuy là nói như vậy, Lâm Uyển Uyển vẫn là đi bên ngoài nhắc nhở Khương Gia Minh một tiếng, chuyển đi kho hàng giữ cửa khóa lại, đem trong phòng bếp một ít ngại người mắt đồ vật thu vào không gian. Ai cũng không biết kế tiếp sẽ đối mặt cái gì, nhà cũ không ấn lẽ thường ra bài, lão làm ra quang ngã đập đánh sự tới, cái này làm cho người thực đau đầu. Khương Gia Minh cũng là đồng ý như vậy làm, cũng không phải nói một hai phải để phòng nhà cũ, kho hàng khóa lại cũng là đương nhiên, nhà cũ kho hàng còn không phải là hàng năm. Khóa lại, lại nói trong phòng bếp không phải tức phụ yêm chế các loại thịt, chính là mãn lưu tế mễ linh tinh, dầu muối toàn tề. Nhà cũ người thấy tất nhiên đỏ mắt, lấy hắn nương khương lưu thị cùng tiểu muội khương tuệ mẫn tính tình, còn có nhị tẩu phương thị, tất nhiên sẽ nơi nơi phiên, cho nên hắn cho rằng tức phụ thu rất cực đại bộ phận không sai, cũng phù hợp thôn dân sinh hoạt trạng huống chính là tương đối giàu có một ít thôi. Nhiên, hắn không nghĩ tới sự chính là, chỉ để lại một ít lại vẫn có thể làm xảy ra chuyện tới, sớm biết như thế, còn không bằng kêu tức phụ toàn thu được. Nhưng là hiện tại Khương Gia Minh không biết tiếp được đi sẽ phát sinh sự tình, chỉ có thể đánh lên tinh thần tới. Nhớ tới hai cái nhi tử đối nhà cũ mâu thuẫn, Lâm uyển uyển có chút không yên tâm đi đến tây phòng. Cửa phòng mở ra, thấy hai cái nhi tử ở ghé vào trên bàn phát ngốc, làm bộ khủ khủ, hai tiếng lấy làm nhắc nhở, sau đó đảo mắt nhìn đến bị khóa trụ các. Ngăn tủ, sửng sốt, thật là so nàng còn thủ tài. Nương... Khương Liên giác cùng Khương Liên khuyết lập tức nghiêm chạm hào, hơi có chút xấu hổ nhìn về phía Lâm Uyển Uyển, không nghĩ tới phát ngốc vừa lúc bị bọn họ nương cấp chảo bao, cũng không biết nương có thể hay không sinh khí. Hai cái đầu nhỏ nâng nâng, lại trộm miêu hướng Lâm Uyển Uyển, thấy nương nhìn bọn hắn chầm chầm khóa kỹ ngăn tủ sưng sờ, khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, cái bàn mặt sau hai tay cùng đánh nhau dường như người tới người tới. Cuối cùng vẫn là Khương liên giác trước đứng ra nói chuyện. Nương, cái kia, lâm uyển uyển quay đầu, đối thượng ấp ấp úng đại nhi tử, lộ ra một bộ con lớn không nghe lời mẹ biểu tình, mở miệng nói, không cần phải nói, nương minh bạch, hài tử lớn, có chính mình tiểu bí mật, ai? Sau đó cúi đầu xoay người ra cửa, hơi mang hưu quạnh, ở không ai chú ý địa phương, khóe miệng gợi lên một mặt cười, mặt sau hai người, nội tâm là hỏng mất bọn họ không có ý tứ này a chỉ là chỉ là không yên tâm nhà cũ nào đó người thôi nương a ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm a bất quá kinh như vậy một nháo hai người tâm tư rõ ràng rời đi nhưng thật ra có thể tinh hạ tâm tới hảo hảo luyện tự còn chưa đi đến nhà chính một trận bùm bùm tiếng đập cửa vang lên lão tam mở cửa nhanh lên mở cửa cùng với nói là ở gõ cửa còn không bằng nói là phá cửa càng vì chuẩn xác Hai vợ chồng liếc nhau, đều nhìn đến hai bên trong mắt bất đắc dĩ. Chi sắc, Khương Gia Minh đem trên tay dìu hướng chân tưởng một dựa, đứng dậy vỗ vỗ có chút nhăn quần áo, qua đi khai viện môn, nghe bên ngoài thanh âm liền biết là hắn nhị ca Khương Gia Huy, thượng vàng hạ cám thanh âm liền biết tới không ít người, đến nỗi vì cái gì không phải đại ca Khương Gia Tông lại đây gõ cửa. Khương Gia Minh cũng không nghĩ nhiều, đại khái là ngượng ngùng đi, mở ra viện môn. Khương ra huy vẻo xuyến tiến vào, đứng ở giữa sân nhìn đông nhìn tây, lọt vào. Trong tầm mắt cảnh sắc làm hắn trong lòng phát đổ, hiện giờ cũng chỉ có hâm mộ phân. Hắn thường ở bên ngoài hốn, nhiều ít vẫn là có thể biết được tam đệ một nhà sự, bao gồm tam đệ mỗi nhà mẹ đẻ đại ca Thành Chi huyện Lão Gia. Hắn cũng nghe tới rồi một ít tiếng gió, kia đã không phải hắn có thể treo chọc khởi. Bất quá hắn không đem việc này nói cho trong nhà Lão Gia tử thậm chí Liền Phương thị đều không có nói lên, cũng không biết tổn cái gì tâm tư ở bên trong. Khương gia. Minh thấy hắn nhị ca như vậy lỗ mãng xâm nhập, tuy trong lòng không mừng, rốt cuộc chưa nói cái gì, chỉ là bên ngoài cười cao đầu đại mã, dừng lại hai chiếc xe ngựa chút nào không thấy động tĩnh. Nghi thầm, đây là chưa đi đến môn Liền tưởng cấp nhà mình một cái ra oai phủ đầu sao? Đột nhiên cảm thấy rất là buồn cười. Lâm Uyển Uyển bỏ qua Khương gia Huy, Từ hắn bên người đi qua, Khương Gia Huy muốn đánh tiếp đón động tác một đốn, trên mặt xanh trắng giao tiếp, lại cũng chỉ có thể ngượng ngùng đứng ở nơi đó, rất giống cái ngốc tử. Đối với nhô đầu ra hai nhi tử, còn có đại chất nữ, lâm viển uyển ánh mắt ý bảo mau trở về, có việc sẽ gọi bọn hắn, sau đó đi đến đứng ở bất động Khương Gia Minh bên người. Cùng nhìn bên ngoài trận trượng, cười mặt vừa kéo, cái này kêu chuyện gì, nàng nhớ rõ không sai nói. Nơi này chính là bọn họ địa bàn, còn không tới phiên người khác tới bắt kiểu chơi uy phong, không khách khí ra tiếng nói, nha, cửa này khẩu chống đỡ. Đều là ai nha, ban ngày ban mặt che ở nhà người khác cửa là muốn đánh cược không thành, nhìn có không ít mã chẳng lẽ là mã phỉ xuống núi. Dù sao Khương Gia Huy tiến vào cũng chưa nói bên ngoài có ai, lập tức ngồi, ngượng ngùng nàng không quen biết, Khương Gia Minh buồn cười nhìn nhà mình tức phụ đầy mặt dung túng, khương gia huy ở phía sau nhìn hổ thỡ, lại vẫn là không có mở miệng nói chuyện, hắn không ngốc, có tiền đua bất quá làm quan. phía sau giá xe bỏ đuổi tới, khương gia tông phu thê vừa vặn nghe được lâm uyển uyển này phiên lời nói, buồn cười quay đầu đi chỗ khác, để muội nói thật là tuyệt, nhưng còn không phải là mã phỉ. nhìn xuống không ra tiếng, sợ một cái không cẩn thận chọc bực người trong xe, mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Nhà bọn họ cũng không ngoại lệ, tuy nói phân đi ra ngoài, rốt cuộc còn ở tại cách vách, liền nhà cũ những người đó phương pháp như thế nào có thể không cố kỵ ba phần, lúc trước còn không bằng giống lão tam. Ra giống nhau, tìm cái an tính vị trí an ra, còn hảo ba ngày hai đầu sốt ruột sự, đồng dạng ở cười trộm còn có trong phòng ba cái tiểu nhân, đừng tưởng rằng bọn họ tiểu liền không hiểu lời này ý tứ, chỉ là này lập tức. Trong xe ngựa nhân tâm tình liền không phải tốt đẹp như vậy, không nói Khương Lai tin một nhà là muốn mặt người, như thế nào có thể tùy ý một cái ở nông thôn thôn phụ như vậy vô lễ làm càn, chỉ là bọn hắn như cũ bưng cái giá, cho rằng ai đều theo bọn họ đắn. Đo, mặt khác một chiếc xe ngựa thượng, Khương Lai phúc sắc mặt rõ ràng biến hắc, tam nhi tức phụ làm như vậy quả thực chính là hạ hắn mặt, đến hảo hảo gõ gõ lão tam, lại trước sau không có bái đang mình vị trí. Cũng không nghĩ hiện giờ Khương lão tam vẫn là nguyên lai like cái kia sao. Làm bộ, khủ khủ, khủ hai tiếng, không chờ hắn mở miệng. Khương lưu thị cùng Khương tuệ mẫn đã sớm nhìn không được. Từ đâu ra tiện ra, không biết chính mình mấy cân mấy lượng, dám cùng các nàng nói. Như vậy, xem ra là ra ngứa thiếu thu thập. Tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta. Tiện nhân, xem ta không xé lạ ngươi một mép. Hai mẹ con đồng thời ra tiếng mắng. Lâm Uyển Uyển đối với các nàng thấy nhiều không trách cũng không lắm để ý này đó nhảy nhót vai hề này quan hệ chung có một ngày sẽ bị bọn họ lăn lộn không? Nghe nói Khương Gia Minh sắc mặt hắc như than, đôi tay nắm tay hắn hiện giờ không cho phép bất luận kẻ nào đối hắn tức phụ nói năng lỗ mãng chính là hắn. Nương cũng không được vừa muốn mở miệng đã bị Lâm Uyển Uyển tay cấp ngăn lại. Hai cái nhi tử cũng vọt ra những người khác trên mặt biểu tình vi diệu. Bất quá tiếc được đi càng thêm khó nghe nói vẫn là làm Khương lai phúc tới ngăn lại, những người đó trung quy vẫn là đãi không được xuống xe ngựa. Khương gia minh sắc mặt không tốt đem mọi người lánh tiến nhà chính, ghế trên lập tức bị hai cái họ Khương lão nhân chiếm lính, lâm uyển uyển khinh thường nhìn mắt ngồi xuống các. Vị, thật đúng là không đem chính mình đương người ngoài. Nếu là tới cửa tới, nên làm được lễ tiết còn phải làm, ai làm nhân ra bưng trưởng bôi cái giá từ phòng bếp lấy nước ấm, trong lúc Tiếu Thị theo đi lên, cùng Lâm Uyển Uyển thấp giọng lại nhảy vài câu, hơn nữa giúp đỡ Lâm Uyển Uyển trợ thủ, nhất nhất tiếp nước sau, nơi nào còn có Lâm Uyển Uyển vị trí, liền Tiếu Thị đều chỉ có thể đứng ở một bên, có chút vô ngư đứng ở Khương Gia Minh phía sau, cùng Tiếu Thị đối xem một cái âm thầm suốt thần. mọi người nói chuyện với nhau hồi lâu phảng phất lúc này mới nhớ tới có Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển như vậy hai người tới, xem đại phòng cùng tam phòng một trận vô ngữ, nhị phòng tới rồi nơi này nhưng thật ra thu liếm một ít, ít nhất Khương Gia Huy rất ít mở miệng, tựa hồ ở kiêng kỵ chút cái gì, Phương Thị tuy rằng nịnh nọt, cũng ngập miệng không treo chọc tam phòng, điểm này xem ở Lâm uyển uyển trong mắt, hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa. Khương Lai Phúc chỉ vào Khương Gia Minh nơi Phương Hướng nói, Đại ca, Đây là nhà ta lão tam, mặt sau đứng chính là hắn tức phụ Lâm thị. Lại cười ha hả tiếp đón Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển tiến lên đi. Đây là các ngươi đại bá, còn có bên tay phải đệ nhất vị là các ngươi đại bá nương, mau tới đây gọi người." Tục Ngư nói, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển chỉ phải tiến lên đi, không mặn không nhạt kêu lên, "Đại bá, đại bá." Nương đối với đột nhiên toát ra đại bá một nhà còn không có vào cửa liền tới cái ra oai phủ đầu hai vợ chồng không thể nói có cái gì hảo cảm về sau vẫn là kính nhi viện chi khương lai tin sang sảng cười nguyên lai like ngươi chính là lão tam khương gia minh a năm đó ta rời đi thời điểm ngươi còn không có sinh ra hiện giờ đều như vậy lớn còn cưới tức phụ nhưng có hài tử không lời này hỏi không thể hiểu được nếu khương gia minh không sinh ra liền rời đi Hiện giờ đều biết được Khương Gia Minh đại danh, lại không biết này có hài tử không, lời này không cảm thấy có chút kỳ quái sao. Lâm uyển uyển mới không tin này tiện nghi đại bà nói, làm một cái khôn khéo thương nhân, không nói đem nhân ra đế thăm giành mạch. Kia cơ bản tin tức tổng vẫn là biết đến đi, lại nói không phải có Khương Lưu Thị cùng Khương Tuệ Mẫn hai vị ở sao, nói như vậy rốt cuộc có gì dụng ý, chẳng lẽ nói là sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Khương Gia Minh không có làm lên tiếng. Trước mắt đại bá cho hắn một loại thật không tốt cảm giác. Chẳng sợ lúc này thoạt nhìn cười thực sang sảng, nhưng này phân ý cười lại trước sau không có tới đáy mắt, nhìn trầm trầm hắn ánh mắt cũng làm hắn cả người không thoải mái. Khương Lai Tin phu nhân họ Vương là thương hộ Thiên Kim sinh ra là trong nhà độc đinh, vẫn luôn là bị kiều dưỡng. Sau lại gặp gỡ lưu lạc Khương Lai Tin một bộ tốt đẹp túi ra. Còn có vài phần mắt thấy, Làm việc rất có quyết đoán, Tuy rằng lớn, Tuổi vương thị không ít, Lại vẫn làm vương thị nhất kiến trung tình, Cũng làm vương gia đương gia nhân xem trọng liếc mắt một cái, Bởi vậy vào vương gia đi ở rể, Còn sinh một nhi một nữ, Mấy năm nay quá càng là xuôi gió xuôi nước, Mắt thấy chính mình trượng phu nguy hiểm nheo lại hai mắt, Vương thị ám đạo không tốt, Đánh vỡ quỷ dị không khí, Hướng về lâm uyển uyển vây tay, Lão tam tức phụ, Phải không? Lại đây đại bá nương nơi này, làm đại bá nương nhìn một cái. Trong lòng, khinh thường, trên mặt vẫn như cũ muốn giả bộ hòa ái bộ dáng tới. Sao nghe được có người ở kêu chính mình, Lâm uyển uyển có chút không tin hơi hơi há mồm thầm nghĩ, chúng ta giống như không thân đi. Hơn nữa vì cái gì nàng luôn có một loại trồn cấp gà chúc tết ảo giác đâu. Xem ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng, chỉ có thể cao mày hướng vương thị bên kia dịch vài bước ở an toàn khoảng cách chung đứng yên Vương Thị nhấp miệng cười nói ngươi đứa nhỏ này chạm như vậy thật xa làm gì đại bá nương có thể ăn ngươi không thành tới lại đây đại bá nương bên cạnh ngồi Lâm Uyển Uyển thầm nghĩ này cũng không phải không có khả năng sự bất quá vẫn là lại hướng Vương Thị bên kia dịch nho nhỏ hai bước Vương Thị thấy thế đảo cũng không đang nói cái gì chỉ là cười từ trên tay cởi một cái vòng ngọc từ tới kéo qua Lâm Uyển Uyển tay, chính là mang ở Lâm Uyển Uyển trên tay, này liền cho là đại bá nương cho ngươi lễ gặp mặt. Vài đạo muốn ăn. Thịt người tầm mắt dừng ở Lâm Uyển Uyển trên người, chính là không ngẩng đầu, nàng đều có thể nhận thấy được, này nha chính là tự cấp nàng kéo cừu hận, nàng nhưng không nghe đại tẩu nói, này đại bá nương cho bọn hắn tới này nhất chiêu, như vậy này tuyệt đối là cố ý vì này, này phòng tay đồ vật nàng một chút đều không nghĩ muốn cũng không nghĩ theo chân bọn họ nhất lên quan hệ, xả ra một mạt cười tới, đem ánh mắt di đến nhìn chầm trầm nàng thủ đoạn nữ tử. vậy cảm tạ đại bá, nương không biết bên cạnh vị này muội muội là ai? nga, đây là hương châu nhi, ngươi đường muội, còn có vị kia là ngươi đường đệ hương thanh, còn không thấy quá các ngươi tam ca tam tẩu? tam ca, tam tẩu, cùng ra tiếng, một cái không quá tình nguyện, một cái lạnh nhạt chỗ chi. Ân, Lâm Uyển Uyển cũng chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, nhìn cổ tay gian vòng tay, có, lập tức cởi cái này cũng không thích hợp vòng ngọc, hướng khương Châu Nhi trên tay một bộ, sắc mặt rất là ngược. Ngùng nói, Châu Nhi mội tử, lẽ ra đại bá nương đều cho ta thấy mặt lệ, làm tẩu tử như thế nào cũng không có thể thiếu ngươi này phân, chỉ là tẩu tử trong nhà nghèo, không có bực này quy giá đồ vật, cho nên liền mượn hoa hiến Phật đưa cho muội muội. Nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ mới là Tiếu thị cùng Khương Gia Tông Ở đối diện khóe mắt mánh trừ Tam đề muội Người này khóc than kính Như thế nào liền nhìn không ra một chút chân thành tới Bất quá không tiếc cũng là đúng Khương Châu Nhi là một hơi thượng Không tới không thể đi xuống Nàng sát thật nhớ thương này vòng tay hồi lâu Chỉ là kinh qua tay Đặc biệt vẫn là bị một cái Ở nông thôn vô chi thôn phụ cấp dính quá Là muốn cũng không phải Không cần cũng không phải Vương thị xem tình huống, này còn phải, lập tức muốn đi lấy kia vòng tay, bị lâm Uyển Uyển đè lại. Lão tam tức phụ a đại bá nương đưa cho ngươi, ngươi mang đó là, châu nhi không thiếu này đó, không cần lễ gặp mặt. Đại bá, nương nói chính là nói chi vậy, đây là khinh thường chúng ta tam phòng sao? Cười mặt đều là một ninh, vương thị tươi cười cứng đờ, không nghĩ tới này lâm thị như vậy khó làm, nhưng thật ra xem thường nàng. Vốn định nương vòng tay bộ gần chút, không nghĩ tới cấp lui không còn một mảnh, thôi thôi, quay đầu lại lại nói, châu nhi, còn không cảm tạ ngươi tam tẩu, ngữ khí rõ ràng không bằng mới vừa rồi, khương châu nhi ngữ khí đông cứng nói, cảm tạ tam tẩu, lâm Uyển Uyển nhấp, cười không nói, thầm nghĩ, ta đảo muốn nhìn các ngươi rốt cuộc ở chơi cái gì xiết, nàng nhưng không cho rằng nhà nàng có cái gì có thể làm này kẻ có tiền đại bá ra nhớ thương tuyệt đối là có mặt khác nguyên nhân ở chỉ là nàng nhất thời đoán không ra tới khương lưu thị cùng khương tuệ mẫn mới vừa rồi còn ở mắt thèm lâm lâm uyển uyển trong tay vòng tay chờ nhìn thấy lâm uyển uyển thế nhưng nói không cần trong lòng nói thẳng nàng ngốc phương thị có hâm mộ như vậy vòng ngọc chính là giá trị không ít tiền tam đề muội thật đúng là ngốc bất quá này cũng không tới phiên nàng nói cái gì nhà nàng nam nhân cảnh cáo nàng vẫn như cũ ghi tạc trong lòng có chút kiêng kỵ, khương chi mân nhìn cũng là hai mắt tỏa sáng, lớn lên ở như vậy trong nhà, nàng trước nay cũng chưa gặp qua cái gì thứ tốt, nàng trước sau cảm thấy chính mình hẳn là đại tiểu thư mệnh, cũng nên giống châu nhi cô cô như vậy mặc vàng đeo bạc, đáng tiếc, sáng lên đôi mắt nháy mắt à. đạm xuống dưới, khương gia minh đã trở lại chính mình vị trí ngồi hảo, lâm uyển uyển cũng không nghĩ ở bên trong đứng đương tầm mắt điểm, tốc độ thối lui đến một bên. Khương Lai Phúc còn nhớ rõ hắn đại ca nói hài tử sự, lại chưa thấy được hai cái tiểu tôn từ ra tới, một chút quy củ đều không có, ngữ khí nghiêm túc nói, tứ lang ngũ lang đâu, chỗ nào đi chơi, ở luyện tự đâu, cha gặp nhau, ta làm uyển uyển đi gọi tới, chỉ ân một tiếng, nghe nói đại cháu gái cũng ở chỗ, này, cũng cùng nhau kêu lên đến đây đi, trong nhà tới khách nhân, không ra gặp khách sao được lâm uyển uyển đáy lòng ha hả hai tiếng trước đây như thế nào không nói bất quá vẫn là qua đi gọi người đối hai cái tiểu tôn tử khương lai phúc vẫn là có chút yêu thích bất quá cũng gần là yêu thích đảo cũng sẽ không như thế nào khó xử đi theo khương chi nhã nhận hơn người liền tống cổ trở về tây phòng khương lưu thị cùng khương tuệ mẫn bởi vì tại hà xe ngựa trước bị khương lai phúc hung hăng thuyết giáo uy hiếp quá cũng không có như thế nào mở miệng chỉ là ở bên cạnh rầm gì nghe vào người khác trong tai thật là có chút khó chịu làm khương lai phúc hung hăng chừng nháy mắt lại thu liếm chút phương thị nguyên nghĩ làm nhà mình nhi tử cũng đi theo lão tam gia hai hải tử đi tây phòng chơi cũng hảo bộ chút gần như nàng không phải bà bà khương gia huy không nói nhìn mấy ngày nay cũng biết lão tam gia là thật sự đi lên tuy rằng thượng lương nhật tử tam để muội lâm thị nhà mẹ để người không có tới nhưng nàng tiểu đạo tin tức nói cho nàng, tam phòng vào ở cùng ngày, Lâm gia người tới, đại phòng cũng ở, lại duy độc thiếu nhà cũ người, nàng không phải không nghĩ tới đi bà bà nơi đó châm ngồi, nhưng lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống. Mặc Kệ Phương thị bên này đang làm cái gì trong lòng đấu tranh, con trai của nàng Khương Liên hằng lại là vô tâm không phổi ngồi ở cái bàn trước miệng ăn cái không. Ngừng, xem Phương thị muốn mắng người, cái này kiến thức hạn hẹp đồ vật Nàng cùng Khương Gia Huy đều là đầu óc linh hoạt người, như thế nào liền sinh ra như vậy đứa con trai tới. Không thể không nói đầu óc phương diện này cũng liền Khương chi mân kế thừa đi, chỉ tiếc so nàng cha mẹ dắp tâm còn nếu không chính, lại quá tự cho là đúng. Khương Gia Diệu ngồi ở Khương Thanh bên cạnh, một cái thương nhân chi tử, một cái tú tài chi danh, đảo cũng có thể cho tới một khối, chỉ là... Trong lòng coi thường cũng cũng chỉ có chính bọn họ rõ ràng, chỉ là... Khi đó thỉnh thoảng liếc liếc mắt một cái lâm uyển uyển lại bị ngũ cảm nhanh nhạy đương sự bắt giữ đến, có chút không vui nhìn về phía Khương Lão Bốn, vừa vặn bắt được vừa vặn. Trong ánh mắt mịt mờ để lộ ra một loại làm người thực không thoải mái cảm giác, cùng Khương Gia Minh có đôi khi xem ánh mắt của nàng tương tự, trong lòng lột bột một chút, cái này kêu chuyện gì? Khương Lão Bốn không nghĩ tới sẽ bị. Tam Tẩu phát hiện, lập tức sắc mặt liền có chút mất tự nhiên, làm một cái người đọc sách hắn tự nhiên minh bạch cái gì nên làm cái gì không nên làm, trong khoảng thời gian này, vốn dĩ đã đem này phân tâm tư không sai biệt lắm cấp để ép đi xuống, không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt, hắn vẫn là nhìn không được chiều nàng xem. Khương lão 400 triệu không nghĩ tới chính là, việc này còn rơi xuống hắn ba cái Khương gia minh mắt, đối với tức phụ hắn hoàn toàn tín nhiệm, chỉ là đối với có xấu xa tư tưởng đệ đệ, một phương diện là không nghĩ tới Một phương diện là bố trí phòng vệ Đến nỗi kia phân huynh đệ cảm tình Đã sớm bị lăn lộn không có Xong trọng mắt lạnh hạ Khương lão bốn lòng còn sợ hãi thu hồi ánh mắt Mới vừa rồi tam tẩu ánh mắt thật là đáng sợ Liền tam ca trước mắt đều làm hắn có chút khủng bố Trong lòng những cái đó gợn sóng tức khắc liền tan không còn một mảnh Thẳng thắn thân mình ngồi xong Không dám loạn xem Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh mới nhẹ nhàng thở ra Nhảy nhót vai hề hảo giải quyết, chỉ là ghế trên hai vị không biết đánh chính là cái gì chú ý. Đều qua đi hai ba cái canh giờ, còn ở nói chuyện phiếm, đều là chút dâu riê sự, lại một chút đều không có phải đi tính toán. Chạm lâm uyển uyển cùng tiếu thị hai chân lên men, lại không có biện pháp chạy lấy người. Khương gia tông cùng Khương gia minh trừ bỏ đau lòng tức phụ, lại cũng không biện pháp. Cách vách tây phòng, Khương liên giác hai. Huynh đệ cùng bọn họ đại đường tỷ đều ghé vào trên giường đất, dính sát vào tường nghe động tính, trong lòng bất ổn, thật là lo lắng nhà mình cha mẹ. Rốt cuộc, Khương Lai Phúc bắt đầu nói đến, đại ca, lần này trở về là tính toán ở lại vẫn là. Khương Lai tin thật dài một ngụm thở dài, rời nhà nhiều năm, trung quy là chính mình căn, già rồi già rồi, vẫn là tưởng trở về nơi này, đáng tiếc trước kia nhà cũ đã sớm không có. Khương Lai Phúc khuyên giải an ủi nói, "Đại ca nếu là không chê, có thể tạm thời ở tại để để nơi này." Khương Lưu thị vừa nghe, này còn phải lấy đồ vật lại đây xem bọn họ, nàng tự nhiên cao hứng, nếu là ở lại nhưng chính là mặt khác một chuyện, hảo hảo phòng ở làm đại ca một nhà cấp bá chiếm đi, như vậy sao được? Trong mắt vừa chuyển, nhìn so nhà cũ còn muốn hảo gấp 10 lần không ngừng tòa nhà, nàng nhưng từ tiến vào liền bắt đầu đánh giá. Lúc này đuổi kịp lương lúc ấy cũng không thể so, tốt như vậy tòa nhà cùng với tiện nghi. Lâm Thị cái kia tiện ra, còn không bằng làm đại ca một nhà trước chủ trụ, hảo quá đoạt bọn họ tòa nhà. Lúc này Khương Lưu Thị hoàn toàn đã quên Khương Gia Minh là con trai của nàng, Lâm Thị là nàng con dâu. Tựa hồ cũng trước nay không nhớ rõ quá, có loại này nương, thật thật là ra môn bất hạnh. Khương Lưu Thị sắc mặt thay đổi xem ở Khương lai tin trong mắt. Đồng dạng cũng xem ở vương thị trong mắt Trong lòng càng là chướng mắt bực này Không lên đài mặt ở nông thôn lão bà Tử Như vậy xưng hô đảo cũng không sai Ai làm này hai đối phu thê đặt ở một khối Tiểu nhân nhìn so đại còn muốn Lão thượng 10 tuổi không ngừng Đây cũng là lâm uyển uyển mới đầu nhìn đến Cảm thấy không khỏe nguyên nhân Khương Lai tin đem mọi người sắc mặt nhất nhất Thu vào đáy mắt Mở miệng nói Nhị đệ, đại ca nghĩ tới ở chỗ này khởi cái tòa nhà Chỉ là nói như vậy, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, Khương Lai Phúc lập tức ra tiếng nói, đại ca, ngươi nói cái gì, để để nơi nào còn có thể chủ người. Khương Lưu Thị sợ Khương Lai Phúc càng nói càng không giới hạn, lập tức tiếp thượng, đại ca, nhà cũ chỉ sợ là chủ không bao nhiêu người, ngươi xem lão tam trong nhà thế nào, tân khởi tòa nhà, thoải mái lại đại, nếu không các ngươi trước ở nơi này. Không nói đến Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển là cái gì biểu tình, Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị đã xưng sờ ở một bên không biết nói cái gì, đại bá ra điều kiện nơi nào yêu cầu nhà. Cũ, khẳng định đã sớm đặt mua hảo tòa nhà, Khương Lưu Thị nói ra nói như vậy chính là muốn đem Lão Tam một nhà đẩy mạnh ngõ cụt, không nói đến Lão Tam ra nhà ở so nhà cũ còn thiếu, đơn Lão Tam một nhà ở liền không có cái gì nhàn dỗi nhà ở, nơi nào có thể tế hạ này một đống người. Khương Gia Minh đã sớm trái tim băng giá, chính là đang nghe đến nói như vậy lúc sau, vẫn là cảm thấy hô hấp bất quá tới. Này thật là hắn nương sao? Lâm Uyển Uyển Phụt một tiếng bật cười, cũng mặc. Kệ bọn họ lao Khương Gia là cái gì quy củ, nhưng là nơi này là tam phòng tòa nhà, tam phòng làm chủ, còn luôn không thượng những người này tới bắt chủ ý, này biến đổi pháp Bá chiếm tòa nhà, ra mặt thật đúng là không cần. Này cái gọi là đại ba nếu cũng dám đánh nhà nàng chủ ý, vậy ngượng ngùng, bảo đảm làm ngươi từ nơi nào tới về nơi đó đi, nói đến cùng là cái tiểu thương hộ, vẫn là dễ dàng giải quyết. Chỉ là, như vậy cười, Khương Lai Phúc cùng Khương Lưu Thị sắc mặt liền khó. Coi, Khương Lưu Thị hung tợn mở miệng mắng, tiểu tâm ta sẽ lạ ngươi một mép. Khương Lai tin cùng Vương Thị trên mặt cũng có chút xấu hổ, bọn họ là không nghĩ tới bực này sự. Như vậy tòa nhà đặt ở chân trên có rất nhiều, bọn họ còn không đến mức kiến thức hạn hẹp đến làm ra bực này sự tới, cũng không thể bởi vì cái kia ở nông thôn lão bà tử hỏng rồi bọn họ sự. Khương lai tin chạy nhanh nói, này sao được, làm đại bà có thể nào chiếm cháu trai ra tòa nhà, chủ địa phương đã giao cho ta nhi đi làm. Cha, ta đã ở trấn trên đặt mua hai nơi tòa nhà, ngài yên tâm. Khương Thanh nói tiếp. Lâm Uyển Uyển nghe vậy bĩu môi, không cần nàng đại bất kính mở miệng kia liền hảo hảo đương nàng đoan trang nữ tử chỉ là đối với bọn họ ma hậu pháo hành vi thật là chướng mắt trước kia như thế nào không nói một hai phải chờ Khương Lưu Thị nói ra lời này tới xem ra thật là có mục đích tới nhưng rốt cuộc là ý gì còn phải đám người lộ ra dấu vết lại nói tam phòng cũng không phải là tùy tiện toát ra tới một cái am biêu a cẩu là có thể đắn đo. Sự tình trải qua Khương lưu thị một trộn lẫn, xuống chút nữa lưu liền không hương vị, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tam phòng không chào đón bọn họ, cũng không mặt mũi ra mặt giày tiếp tục lưu lại. Chỉ là, sự tình biến thành như vậy tuyệt đối không phải Khương lai tin muốn, hắn bổn tính toán là cầm đại ba bối phận đi bắt chẹt này tam cháu dâu, đồng thời lại cấp điểm chỗ tốt, còn có thể làm người nhớ kỹ tình cảm, một công đôi việc. Cuối cùng chỉ có thể vẫy vẫy tay áo chạy lấy người, tương lai còn dài, không tin liền bắt không được một cái ở nông thôn thôn phụ. Khương Lai tin toàn ra là đi rồi, chỉ là nhà cũ những người đó còn cao ngồi ở nhà chính, tóm lại là chính mình cha mẹ, làm Khương Gia Minh làm ra đuổi người sự, hắn vẫn là có chút khó xử. Lâm uyển uyển nhìn thoáng qua rồi dám Khương Gia Minh, trung quy là suy xét đến tâm tình của hắn, không nói gì. Quan trọng nhất chính là nàng hai cái nhi tử, về sau là muốn đọc sách khoa khảo, không thể bị ảnh hưởng đi. Khương Lai Phúc mặt âm trầm nhìn ở ngồi các vị, một đám kiến thức hạn hẹp đồ vật, đặc biệt là Khương lưu thị mẹ con, còn có tam phòng hai vợ chồng, làm hắn ở đại ca Khương Lai tin trước mặt rơi xuống mặt. Sao nhiên nhìn thấy hơn 20 năm không thấy đại ca Khương Lai tin, Khương Lai Phúc phản ứng đầu tiên sát thật là cao hứng, chính là chờ đến hắn bình tĩnh lại biệt ở hai người đối lập sau, Khương Lai Phúc trong lòng cũng không có trên mặt biểu hiện như vậy vẻ mặt ôn hòa. Không sai, hắn từ trong lòng ghen ghét chính mình đại ca, nhớ tới từ trước còn không bằng chính mình đại ca, hiện giờ lại là bực này quang cảnh, hắn ghen ghét sắp nổi điên, nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, bởi vì hắn còn có cái tú tài nhi tử, tương lai là phải làm quan lão gia, như vậy tưởng tượng, trong lòng cũng liền thông thuận nhiều. Toàn bộ nhà chính tính Khẽ không tiếng động Khương Lai Phúc không lên tiếng Ai cũng không dám mở miệng nói chuyện Khương Lưu Thị cũng không ngoại lệ Càng đừng nói Khương tuệ mẫn Lại như thế nào vô pháp vô thiên Tới rồi Khương Lai Phúc trước mặt Liền cùng chuột thấy mèo Lâm uyển uyển không thú vị cúi đầu Loại này bầu không khí Thật là làm người không mừng Thầm nghĩ lại quá hai cái canh Giờ thiên liền muốn đen Mạnh đại thúc thầy trò cũng nên lại đây Nàng nhưng không thời gian dối bồi nhà cũ người hảo cũng không có lưu cơm tính toán khương gia tông cùng khương gia minh bất đắc dĩ liếc nhau liền bởi vì là nhi tử đối với lão gia tử loại này không tự giác hành vi không dễ làm mọi người mặt và mặt nếu đặt ở khương lưu thị trên người không để ý tới cũng thế lẽ ra đều đã phân ra đi ra ngoài từng người quá cuộc sống gia đình lão gia tử tái giống như thường lui tới như vậy khoa tay múa chân thật là không hợp lý huống chi Khương Lưu Thị còn đưa ra kia, chờ vô lý yêu cầu, nói rõ không đem Nhi Tử để vào mắt, không chiếm được nên có tôn trọng cũng là nên, mà Lão Gia Tử lúc ấy cũng không có phản bác, trong lòng chỉ sợ cũng là tồn vài phần tâm tư, cái này làm cho hắn địa vị ở ba cái Nhi Tử trong lòng thẳng tắp giảm xuống. Vì sao là ba cái Nhi Tử? Đầu tiên khẳng định là Khương Gia Tông cùng Khương Gia Minh, tại đây hai vị trong lòng, sợ là đối Lão Gia Tử bất công sớm đã thất vọng buồn lòng, chỉ là mặt mũi thượng còn phải không có. Trở ngại, một cái hiếu tự áp người chết, lại một cái chính là Khương Gia Huy, hắn ham ăn biếng làm không sai, đầu óc lại linh hoạt, thông qua đủ loại chuyện cũ hắn liền nhìn ra hắn cha có đôi khi so với hắn nương còn nếu không đáng tin cậy, bất quá, hắn nương vốn dĩ liền không đáng tin cậy, chẳng qua đối hắn đứa con trai này cũng không tệ lắm. Một lòng tưởng giáo huấn một hồi phía dưới người, Khương Lai Phúc nào biết đâu rằng người khác trong lòng kia điểm ý tưởng, ở hắn xem ra, hắn vẫn như cũ là tuyệt đối quyền uy, phân ra lại như thế nào, quyền lên tiếng còn không phải ở hắn nơi đó, hắn làm theo có thể đắn đo chính mình nhi tử. Lời nói là như thế này không sai, người lão hợp là làm người kính trọng, nói vài câu sát thật đương, chính là Khương Lai Phúc rõ ràng liền không phải người như vậy, bằng không cũng sẽ không làm tam phòng một nhà mình không rời nhà. Chính là hiện giờ còn nhớ thương tam phòng kia điểm đồ vật. Khương lưu thị có chút ngồi. Không được vặn vèo mông. Lão nhân rong rong dài dài. Có nói cái gì liền nhanh lên nói. Nàng còn tưởng nhân cơ hội hảo hảo xem xem. Này lão tam gia quá chính là ngày mấy. Chính là nàng lại không dám mở miệng đôi hắn nói. Khương lai phúc liếc mắt nhà mình lão bà tử. Cũng không dễ làm mọi người mặt nói nàng. Chỉ chờ sau khi trở về đóng cửa lại lại nói. Lại thấy một đám cúi đầu không nói, cảm thấy lượng không sai biệt lắm, cầm lấy trên bàn cái ly cúi đầu nhấp một ngụm, thầm nghĩ. Lão Tam ra nhật tử quá thật đúng là chú ý, vẫn là hắc trương mặt già, so với mới vừa rồi muốn hảo chút, mang theo huấn ý há mộm. Lão Tam, ngươi đại bá ra tới cửa, ngươi banh mặt làm cái gì, là không chào đón ngươi đại bá vẫn là không chào đón cha ngươi ta. Khương Lưu Thị ở một bên nhỏ giọng nỉ non... Ta xem là đều không chào đón, không thấy được này cánh đều ngạnh. Nhưng còn không phải là. Khương tuệ mẫn rất phối hợp bổ đao. Phương thị thói quen tính tưởng mở miệng, bị. Khương ra huy liếc mắt một cái trừng trụ, chỉ có thể ngượng ngùng câm miệng, ám đạo, này trương phá miệng. Lại nhìn lén liếc mắt một cái sắc mặt khó coi lão tam, tam để muội lâm thị nàng có chút xem không hiểu. Khương lai phúc nghe Khương lưu thị cùng lão khuê nữ nói, tức giận quá câm miệng cho ta, trở về lại thu thập các ngươi. Thật là một cái đều không cho người bớt lo, hồi tưởng Khương Lưu Thị từ trước cũng là cái tuổi trẻ xinh đẹp, làm việc cũng là một fan hảo thủ. Tuy rằng có chút tiểu mao bệnh, nhưng cũng không phải vấn đề lớn, nhưng hôm nay xem ra, quả nhiên vẫn là đến cưới vợ cưới hiền, nhìn càng thêm không vừa mắt. Lão khuê nữ đều cấp Khương Lưu Thị sủng hư, đều phải làm mai tuổi tác. Nói chuyện còn như vậy không trải qua đại não, làm việc cũng không được, xem ra về sau không thể lại từ nàng, đến làm phương thị mang theo làm việc. Khương tuệ mẫn nếu là biết, bởi vì nàng mới vừa rồi nói, sẽ cho nàng tìm như vậy một cái không thoải. Mái, chỉ sợ lại đến quái tam phòng, nàng là sẽ không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Bất quá, lúc này, Khương lưu thị vẫn là bị Khương lai phúc kinh sợ trụ, nàng sợ nhất chính là lão nhân cái dạng này. Quái dọa người, giật giật một mép, không đang nói chuyện. Khương tuệ mẫn tức khắc đầu co rụt lại, có chút nghĩ mà sợ. Khương lai phúc thu hồi ánh mắt, tiếp tục đối Khương gia minh nói. Lão tam, ngươi nương nói hôn nói lời tạm biệt để ở trong lòng, còn có ngươi lão muội, Tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi đương tam ca, cũng đừng cùng nàng chấp nhặt. Lời này nói chưa dứt lời, này không, nghe vào đại phòng tam phòng trong tai, như là đang nói chê cười đều phải gả chồng, còn tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, bọn họ cha tâm cũng thật đại. Liền nhị phòng đều bĩu môi, Khương lão bốn mày hơi không thể thấy vừa nhíu, Khương Chi Mân nhìn nàng tiểu cô ánh mắt ẩn ẩn có chút khinh bỉ. Khương Lai Phúc thấy Khương Gia Minh không có đáp lời, tăng thêm thanh âm nói, có nghe hay không? Khương Gia Minh cương thân mình, đã biết, cha. Trả lời thanh âm không có bất luận cái gì cảm tình đối cái kia hại hắn tức phụ Khương tuệ mẫn, hắn một chút đều không nghĩ nhìn đến, bằng không thật sợ chính mình không cẩn thận liền xe xông lên đi bóp chết cái kia không lương tâm. Khương lai phúc vốn dĩ tưởng nói lão tam tức phụ, ở bên ngoài nói cái gì ma phỉ, ở trong phòng còn đột nhiên bật cười, vừa định há mồm liền đối thượng Lâm uyển uyển cặp kia sắc bén rét lạnh đôi mắt, đột nhiên đem lời nói một sửa, lão đại, hôm nay ngươi thái độ cũng có vấn đề, lần sau hảo hảo sửa sửa. Nằm cũng chúng đạn Khương gia tông vô tội đôi mắt nhỏ nhìn Về phía nhà mình tức phụ Ý tứ là như thế nào còn có chuyện của ta Tiếu thị toàn đương không thấy được Trong lòng lại nghĩ tam để muội ra Bên cạnh có thể hay không dư mà Vẫn là cách nhà cũ xa chút hảo Này tức khắc gian đều sắp bị phiền đã chết Nên nói nói xong Thấy Lão tam cũng không có gọi bọn hắn ăn cơm tính toán Khương lai phúc cũng không hảo Ra mặt giày lưu lại Hảo, thời gian không còn sớm Đều trở về đi.